Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1711 tia hồn phách. năm giọt máu tươi, một giọt hồn huyết màu tím lơ lửng lóng lánh trên mi tâm của pho tượng này tỏa ánh sáng như ngọc trong nháy mắt khi Huyền La Đại Thiên Tôn thi triển lực lượng cổ xưa, xuất sang trời màu đỏ phong ấm nơi này, sáu giọt máu này liền bay thẳng lên trời. Vầng mặt trời đỏ rực trên bầu trời lan ra từng tầng sóng gợn, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này giống như nối với trung tâm của hư không. Sáu giọt máu tươi mang theo tiếng gào thét kinh thiên lao thẳng vào trong dòng xoáy, lần lượt biến mất trong tầm mắt của gần trăm vạn tộc nhân đảo cổ. Biến mất cuối cùng chính là giọt hồn huyết. Hồn huyết này xuất hiện khiến cho tâm thần mọi người đều rung động thần sắc lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Bọn họ nhìn thấy hồn huyết tỏa ra màu tím yêu dị cuối cùng biến mất trong dòng xoáy. Sau đó mới tỉnh táo lại được Chính vì đã tỉnh táo nên rung động vừa rồi lại càng trở nên mãnh liệt Giống như sóng biển ngập trời bao phủ cả thể xác và tinh thần bọn họ Hồn huyết màu tím Trời ạ, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy hồn huyết màu tím Vạn đời cổ ước ta cũng chỉ có chín giọt mà thôi Trong truyền thuyết cổ tổ ban cho chín giọt hồn huyết Thứ ba giọt hợp lại liền thành một mạch của cổ tộc ta. đạo cổ nhất mạch chúng ta là con thứ ba do cổ tổ sáng tạo ra kéo dài tới tận ngày nay. Lúc này lại xuất hiện giọt hồn huyết thứ 10. Vậy, suốt cuộc là ai trải qua tam tổn đệ nhất kiếp cổ mạch thương không huyết vậy? Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói có người nào làm xuất hiện được hồn huyết? Việc này. Việc này không khỏi quá kinh người rồi Chuyện này tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa của cổ quốc ta Tam tổn có tam kiếp Để nhất kiếp là cổ mạch thương không huyết Người này sau khi đạt được chín giọt máu tươi còn được cả một giọt hồn huyết Nếu hắn vượt qua kiếp thứ hai Cổ đạo tâm phân thần Kiếp nạn này phân hóa ra hắn lại càng đạt được nhiều cơ duyên Còn có một kiếp cuối cùng cổ tổ chi tứ Người này đã được cổ tổ tán thành như vậy Trong kiếp thứ ba này ta không dám tưởng tượng hắn sẽ đạt được những gì Chẳng lẽ đạt được cổ tổ truyền thừa mà cổ quốc trong vạn vạn năm chưa có người nào đạt được chăng Tiếng bàn luận vang lên không ngớt, ầm ầm trong cả tòa thành Tất cả mọi người đều bị giọt hồn huyết làm cho rung động May mà nơi này là bên trong phong ấm của huyền La Đại Thiên Tôn hơn nữa hắn cũng sùng uy nghiêm trí cao vô thượng của mình cấm tất cả không được lan truyền tin tức này ra ngoài Nếu không thì việc này sẽ khiến cho tiên cương đại lục xảy sóng ngập trời cổ tổ tam mạch sẽ tới nơi này mà tra xét thậm chí bởi vậy mà gây nên tranh chấp Phải biết rằng giọt hồn huyết thứ 10 xuất hiện ngoài việc đại biểu cho giá trị rất lớn đối với cổ quốc Nếu Vương Lâm đạt được hai giọt thì hắn có thể giống như ba người con của cổ tổ năm đó tạo ra mạch cổ tộc thứ tư Thậm chí nếu như tiên tộc biết việc này thì cũng sẽ chấn động Dù phải dẫn động đại chiến cũng sẽ phái người tới tìm hiểu chi tiết Tất cả đơn giản chỉ vì một giọt hồn huyết này Sáu giọt máu tươi biến mất trong dòng xoáy trên bầu trời Trên mi tâm pho tưởng trống trời không còn chút huyết quang nào nữa Tất cả khí tức đều hoàn toàn biến mất Tay phải huyền la đại thiên tôn sơ lên hướng về phía mặt trời màu đỏ vung lên Mặt trời này đột nhiên lan ra ánh sáng chói mắt Phân hóa thành gần trăm vạn phần đồng loạt xung nhập bên trong thân thể tộc nhân của đạo cổ Hình thành thuật phong ấm Cho tới khi hoàn thành tất cả, mặt trời mới tiêu tan, bầu trời khôi phục lại vẻ bình thường. Một làn gió thổi tới, giống như muốn thổi tan sự khẩn trương và xung động vừa rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, Huyền La Đại Thiên Tôn không chút do dự, thân thể bước một bước về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất. Hắn muốn tới tiên tục đi tới Thất Đạo Tông vào trong đồng phủ kia, đón hài tử của đạo cổ nhất mạch hắn về nhà. Huyền La đại thiên tôn rời đi, thành trì trở nên yên lặng, sắc mặt nam tử mặt Hoàng bào cực kỳ âm trầm, phất tay áo rời đi. Hắn vừa rời khỏi, đám người này cũng mang theo rung động trong tâm thần trầm rãi rời đi. Tất cả biến cố nơi này đều bị chôn vùi thật sâu trong lòng những người này, tản ra cùng với họ. Ánh mắt họ nhìn về phương hướng Huyền La Đại Thiên Tôn rời đi trong những ánh mắt này có phức tạp, có hâm mộ, có ghen phép nhưng lại có càng nhiều sự chờ mong. Bọn họ chờ mong Huyền La Đại Thiên Tôn trở về sẽ mang cho họ một người khiến bọn họ chấn kinh. Bọn họ lại càng chờ mong không biết hình dáng người này thế nào, hắn suốt cuộc là ai. Đạo cổ nhất mạch chúng ta là yếu nhất trong cổ quốc tam mạch. Hy vọng Đại Thiên Tôn trở về sẽ thay đổi tất cả Cho tới khi tất cả mọi người tản đi rồi Nam tử mặt hoàng bào mới về tới sâu trong thiên không chi thành Nơi này là bên trong đạo cổ Hoàng cung của hắn Hoàng cung này rất lớn cũng rất khó có thể thấy được điểm tận cùng Khắp nơi đều điêu khắc tinh xảo cực kỳ xa hoa Trong cung có rất nhiều người hầu kẻ hạ sắc mặt đám người này vào giờ phút này tái bợt, rất cẩn thận. Nguồn gốc sự sợ hãi của bọn họ phát ra từ phía đông của Hoàng cung, từ luồng khí tức kinh khủng phát ra từ hành cung của Hoàng tôn. Khí tức này lộ ra ác lực và phẫn nộ không thể kìm nén Tiếng ầm ầm vang vọng, không ngừng truyền khắp Hoàng cung. Chỉ thấy ở hành cung của Hoàng Tôn lúc này ấm ấm sụp đổ Vô số đá vụn cuốn động đi mang theo lực lượng mênh mông quét khắp bốn phía Một số thì về ở quá gần không tránh kịp Trong tiếng kêu thảm thiết thân thể liền bị phân thành nhiều mảnh nhỏ đồng loạt tử vong Khí tức đầy máu tanh tràn ra Từ trong hành cung đã sụp đổ Từ trong đống đổ nát Một người bước ra Người này là nam tử mặt hoàng bào Hai mắt hắn bình tĩnh thần sắc không nhìn xa hỉ nộ Hắn không thèm nhìn lại phía sau chầm rãi mở miệng Thu dọn một chút đi Ba ngày sau ta muốn nhìn thấy hành cung mới Lời nói này truyền ra bốn phía quanh hắn liền có mấy trăm thân ảnh như sương khói hiện ra Đồng loạt hướng về phía hắn quỳ xuống vái một cái Nam tử mặc hoàng bào vung tay áo thân thể nhoáng lên rồi biến mất Lúc hắn xuất hiện đã ở trên đỉnh tháp cao nhất trong hoàng thành Hắn đứng nơi đó đón gió thổi tới Bao quát cả hoàng cung và pho tượng cổ tổ Chống giữ cả thiên địa ở phía xa xa Ta mới là hoàng tôn của đạo cổ Là hậu nhân được truyền thừa của cổ tổ Chảy xuôi huyết mạch cổ tổ Chỉ một kẻ được truyền thừa của diệp mịt Hắn có tư cách gì mà khiến huyền la Đại thiên tôn coi trọng như vậy? Hồn huyết! Thần sắc nam tử mặt hoàng bào bình tĩnh nhưng bàn tay hung hăng nắm lại đột nhiên nở nụ cười. Cũng tốt, như thế cũng khiến ta hứng thú một chút. Ta muốn xem hắn có thể làm nên chuyện gì. Hắn dù có hồn huyết nhưng trước mặt ta cũng phải quỳ xuống bái kiến vẻ mỉm cười trên khóe miệng của nam tử mặt hoàng bảo càng đậm thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa tay phải phất lên trên tay hắn lập cách xuất hiện một hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trong hạt châu này như có vô số xương mù chậm rãi chuyển động bên trong đó có một linh hồn ngồi khoanh chân chẳng qua hồn phách này bị sương mù che giấu không nhìn thấy mặt mũi chỉ có thể thấy đó là hồn phách một nữ tử hồn phách này không phải đầy đủ mà chỉ có một bộ phận mà thôi Diệp đạo nam tử mặt hoàng bào nhìn hạt châu màu đỏ trong tay chậm rãi mở miệng có ti chức phía sau nam tử mặt hoàng bào trong nháy mắt có giọng nói truyền ra lập tức có một quần sáng lóe lên Hóa thành một lão già mặt khắc bào quỳ gối ôn quyền vái nam tử mặt hoàng bào quỳ một gối xuống. Tìm được nàng ta chưa? Giọng nói của nam tử mặt hoàng bào bình thản vang lên. Hoàng tôn ti chức đã tra cả cổ quốc cũng không thấy nữ tử này. Lúc này ta đã phái người đi tới tiên tộc không bao lâu sẽ có tin tức truyền tới. Quốc sư cũng không có tin tức gì sao? Nam tử mặt hoàng bào nhớ mày nói. Thần sắc lão già quỳ trên mặt đất lạnh lùng, nghe vậy trầm giọng mở miệng nói. Việc hồn phách của nữ tử này là do quốc sư đưa cho bệ hạ. Nhưng quốc sư lại không tính ra nữ tử này ở nơi nào, chỉ tính ra nữ tử này đối với bệ hạ có tác dụng lớn lao. Có nữ tử này bệ hạ sẽ có được cả cổ quốc, hắn chỉ nói cho ti chức biết. Hồn phách nữ tử này là do hắn tính toán cho tương lai của đạo cổ nhất mạch chúng ta, dung nhập tâm thần vào trong u minh, là phân hồn hắn mang tới từ trong một nơi kỳ gì, gì có tồn tại thiên đạo mà thôi. Nam tử mặt hoàng bào trầm mặt trong chốc lát, cúi đầu nhìn hạc châu màu đỏ trong tay, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị Tướng mạo nữ tử này tầm thường cũng chẳng vừa mắt ta. Nhưng nếu nàng ta thực sự sống như lời của quốc sư thì về sau có thể lấy nàng ta làm hậu, ngươi tiếp tục phái người tới tiên tộc tìm kiếm, nếu thật sự không tìm được thì lựa chọn một nữ tử của giáo cổ, dung hợp với hồn phách của nữ tử này thử xem. Vâng. Lão già mặc hắc y đứng dậy, đang muốn cáo lui thì thần sắc lại lộ vẻ do dự, suy nghĩ một chút liền ôn quyền mở miệng lần nữa. Hoàng Tôn, trước khi quốc sư đại nhân bế quan còn nói một câu, nói Nam tử mặt Hoàng bào nhìn hạt trâu màu đỏ, giọng nói tràn ngập uy nghiêm Hắn nói hắn tính toán có thể là thật, có thể không phải Hồn phách nữ tử này hắn từ trong u minh mang tới, thấy được hai hình ảnh bất động Một là Hoàng Tôn thống nhất cổ quốc, hai là Hoàng Tôn tử phong Trong hai hình ảnh này trừ hoàng tôn gia còn có thân ảnh một người đồng thời xuất hiện. Thân ảnh này hơi mơ hồ, quốc sư cũng không nhìn rõ nhưng chỉ nhớ rõ người này có mái tóc bạc. Thú vị! Người lui ra đi! Ánh mắt nam tử mặt hoàng bảo lộ hàn quang, nhìn hạt châu trong tay chậm rãi cười nói. Nữ tử này đang ở đâu? Người có mái tóc bạc mà quốc sư thấy có liên hệ gì với nàng? trong hạt châu màu đỏ hồn phách nữ tử ngồi khoanh chân vẫn không nhúc nhích bị sương mù che phủ thân ảnh này dường như mờ mịt không biết chuyện gì vào lúc này có một cơn gió thổi tới cuốn đồng y phục của nam tử mặt hoàng bào cũng thổi lên hạt châu này sương mù trong hạt châu dường như cảm nhận được cơn gió này Mơ hồ cuốn lên Khiến cho tướng mạo nữ tử này Trong sương mù mơ hồ rõ ràng hơn Nhưng ngay trong nháy mắt Tướng mạo nàng hoàn toàn hiện lộ ra Thì lại bị mấy ngón tay Đang cầm hạt châu che mất Trong thế giới trong đồng phủ Bên trong cái vân hải tinh vực Trên bầu trời của tế bàn Xuất hiện một sòng xoáy khổng lồ Giờ phút này Bên trong dòng xoáy Có huyết quang lóe lên Chiếu lên người vương lập Từ xa nhìn lại, vương lâm trông như biến thành huyết nhân vậy. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn chầm chầm vào hồng mang bên trong dòng xoáy. Dần dần hắn thấy được vài giọt máu tươi từ bên trong dòng xoáy đang gào thét lao ra. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1711 Cổ Đạo Nghị Giọt máu thứ 5 thứ 6 Cho tới giọt máu thứ 10 tạo thành hình chữ nhất từ trong dòng xoáy bay ra, hướng về mi tâm của vương lâm gào thét lao tới. Hai mắt vương lâm lóe sáng, nhìn chầm chầm vào đám máu tươi đang tới, không có ý định né tránh tùy ý để năm giọt máu tươi trong nháy mắt sung nhập vào trong mi tâm hắn. Giống như xuyên qua dung nhập vào trong cơ thể Trong nháy mắt khi năm giọt máu tươi này dung hợp Toàn thân vương lâm lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Một luồng lực lượng cường đại từ trong mấy giọt máu tràn ra Khiến cho thân thể vương lâm không khỏi lui lại phía sau mấy bước Hai mắt tỏa ánh sáng vạn trượng Cảm giác cường đại này khiến hắn phải nắm chặt tay giờ phút này giọt máu thứ sáu cũng theo sát dũng mãnh tiến vào mi tâm của vương lâm trong tiếng ầm vang tất cả máu tươi trong cơ thể vương lâm như sôi trào điên cuồng hấp thu lực lượng huyết mạch trong giọt máu này không ngừng dung hợp chảy tràn khắp toàn thân vương lâm lập tức tràn vào trái tim hắn việc này khiến cho chống ngực vương lâm giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên Thân thể lại lui lại một lần nữa Vương lâm ngửa mặt lên trời gầm thét. Toàn thân hắn lúc này đau đớn Loại thống khổ này so với khi dung hợp Bốn giọt máu ban đầu mạnh hơn vô số lần Giống như thân thể bị xé tan tạo thành huyết nhục mới vậy Ngay sau đó giọt máu tươi thứ bảy gào thét la tới Trong nháy mắt khi nó dung hợp với mi tâm của vương lâm Thần sắc hắn vặn vẹo Gân xanh nổi khắp toàn thân, máu trong cơ thể chuyển động tới cực hạn cuồn cuồn trào sân. Thân thể vương lâm nhúc nhích dường dị. Xương cốt hắn trong khi máu tươi vận chuyển, dần dần cũng lan ra hồng quang. Lực lượng huyết mạch cổ tổ trong cơ thể hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Luồng lực lượng huyết mạch này lúc đầu còn mỏng manh, sau đó nhanh chóng trở nên mùng đẩm. Dân chúng cổ quốc sống như tiên nhân, lực lượng huyết mạch càng đậm thì thân phận càng cao quý, lực lượng lại càng cường đại. Bảy giọt máu tươi dung hợp đã khiến huyết mạch của Vương Lâm trong đạo cổ nhất tộc tỉ thấp hơn Hoàng Tôn mà thôi. Phải biết rằng bản thân Hoàng Tôn vốn là hậu nhân của cổ tổ trong cơ thể hiển nhiên chứa huyết mạch của hắn, sau khi dung hợp 6 giọt máu tươi liền trở thành đạo cổ Hoàng Tôn. Nhưng bản thân vương lâm lại không có chút huyết mạch cổ tổ nào. Thậm chí trước khi đạt được tán thành, hắn còn không có. Giờ phút này huyết mạch ngưng tổ trong cơ thể hắn hiển nhiên kém hơn so với hoàng tôn được thiên địa ăn sủng. Hai người giống như là vua và dân đen bản chất khác nhau. Nhưng việc này không phải là không thể thay đổi trong nháy mắt khi giọt máu tươi thứ tám bay ra đụng tới mi tâm của vương lâm, sung hợp với thân thể hắn, lực lượng huyết mạch trong thân thể vương lâm đắt ra tăng mạnh. tiếng ầm ầm trong cơ thể hắn lại càng mãnh liệt, sự đau đớn truyền ra từ trong cốt tùy khiến cho thân thể vương lâm lui lại phía sau không ngừng run rẩy. Huyết mạch của cổ tổ giống như huyết mạch của tiên nhân Thay đổi cốt tùy Cốt tùy một khi thay đổi sẽ khiến cho máu biến hóa Từ đó hiển nhiên có được lực lượng huyết mạch Thay đổi cốt tùy khó nhất chính là lúc ban đầu cần phải có ngoại lực thúc đẩy thay đổi từng chút một Ngoại lực lúc này chính là dòng máu tươi đang chảy trong cơ thể vương lâm Máu tươi này ẩm chứa khí tức của cổ tổ Vừa không ngừng chảy vừa thân nhập vào xương cốt toàn thân vương lâm, sần sần dũng mãnh tiến vào cốt tủy nhanh chóng thay đổi, khiến cho huyết mạch của vương lâm từ bình thường trở thành cao quý, từ hỗn tạp trở thành chính tôn. Tám giọt máu tươi dung hợp không làm cho huyết mạch vương lâm nồng đậm được như... Hoàng Tôn như lại gần tới vô hạn thậm chí chỉ còn kém một tia, một tia trinh lệ này khi giọt máu tươi thứ chín sung nhập liền bị đánh tan. Giọt máu tươi thứ chín sung nhập vào trong xương cốt của Vương Lâm đã thay đổi hoàn toàn cốt tủy của hắn có được độ đậm đặc như huyết mạch của Hoàng Tôn khiến cho Vương Lâm về huyết mạch có thể nói đã trở thành đệ nhất trong đạo cổ nhất mạch. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Giọt hồn huyết xuất hiện khiến cho tinh không bốn phía bị ánh sáng màu tím bao phủ Ánh sáng màu tím này tràn ngập một luồng lực lượng rượu dị trong nháy mắt khi xuất hiện liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Vương Lâm Hắn nhìn giọt máu màu tím này cảm thấy một luồng khát vọng đến từ huyết mà trong phút chốc tràn ngập khắp toàn thân Giọt máu màu tím này ló lên mang theo sóng lớn ngập trời bất ngờ điểm lê mi tâm của vương lâm Cũng không phải giọt máu này dung hợp với những giọt máu tươi trước hay dung hợp với huyết mà dung nhập vào mi tâm của vương lâm Huyết mạch nồng đậm có thể khiến lực lượng đạo cổ của vương lâm càng thêm mạnh nhưng cũng không thể cải biến được hồn phách cuối cùng hắn chỉ là một tộc nhân của đạo cổ mà thôi Nhưng lúc này giọt hồn huyết lại có thể thay đổi hồn phách vương lâm khiến cho hồn của hắn ác đào tất cả tộc nhân đạo cổ nhất mạch Lúc này hắn mới chính thức trở thành tồn tại cao quý hơn hoàng tôn kia Cũng có thể nói hắn lúc này tương đương với con trai thứ tư của cổ tổ Trong một khắc khi giọt hồn huyết này dung nhập cả người vương lâm lặng ra Hai mắt hắn lộ vẻ mê man thân thể giống như không phải của chính mình vậy, chậm rãi bay về phía sau cuối cùng rơi lên trên tế đàn chạm vào cánh tay của diệp Mịch đang nằm đó. Dòng xoáy trong tinh không chậm rãi tiêu tán không lâu sau liền hoàn toàn biến mất, khiến cho tinh không khôi phục nguyên trạng, không khác gì lúc bình thường. Nếu có khác thì chỉ là nơi. Này yên tĩnh yên tĩnh tới mức khiến người ta sợ hãi nơi này không có một tiếng động, tất cả mảnh thú ở nơi này đều trốn biệt, không dám gây nên chút tiếng động. từ từ bên trong sự yên tĩnh này dường như có uy áp tràn ra. vương lâm hôn mê rồi, hắn không tỉnh thì nơi này yên tĩnh ngàn năm, hắn không tỉnh thì nơi này không bao giờ có chút tiếng động. uy áp này từ trên người hắn lan ra bao phủ tám phương. Bồn tôn của Vương Lâm ngủ say, phân thân cũng ngơ lượng ở trong tinh không bên ngoài tế đàn khoanh chân nhắm mắt, không hề nhúc nhích. Trong khi ý thức ngủ say, Vương Lâm có một giấc mộng. Mộng này hoàn toàn không giống với mộng đảo. Hắn không rõ ràng mà thấy rất mơ hồ. Trong mộng Vương Lâm thấy một người. Đây là một nam tử tướng mạo tầm thường thân thể cực kỳ khổng lồ. Hắn đứng đó giống như thiên địa dưới chân, ánh mắt nhìn khắp mặt đất, lộ vẻ khi miệt. Ta hôm nay muốn trời sụt, thì trời phải sụt, muốn đất tan thì đất phải tan, ta muốn chúng sinh chết đi thì không người nào dám sống. Ta khiến tiên nhân trên trời cao không kẻ nào dám tồn tại, ta là cổ, sinh ra trước khi thiên địa xuất hiện trong khi vũ trụ còn sơ khai. Nhưng trước ta đã có tiên xuất hiện. Tiên muốn ngô dịch ta Vậy thì tiên phải bị ta hủy diệt Nếu ta thất bại thì hậu nhân của ta Đời đời kiếp kiếp sẽ thay mặt ta là địch nhân của tiên Đời đời kiếp kiếp cho tới khi thiên hạ hết tiên Nhưng ta mà bại sao Ta vĩnh viễn sẽ không bại Chín giọt hồn huyết tặng cho ba con ta Các ngươi thống lĩnh vạn dân cổ tộc ta Đời đời chờ ta luôn hồi Chờ người kế thừa của ta xuất hiện Thuần là phàm, nhịp là tiên, nhịp tiên thành tiên, nhịp tiên thành cổ Sất mộng này từng câu từng chữ của nam tử tầm thường này khiến cho trái tim Vương Lâm chấn động Sất mộng từ từ chấm dứt cho tới khi Vương Lâm ở trên tế đàn mở hai mắt bên tai vẫn còn vang vọng từng câu nói kia Trên mi tâm của Vương Lâm tám tinh điểm cổ thần lộ ra màu tím, chậm rãi tuyển động bên trong mắt hắn yêu tinh và ma tinh cũng đồng thời lói lên mơ hồ tỏa ra màu tím màu tím này tới từ hồn huyết đến từ hồn đạo cổ của phương lâm lúc này hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn tinh không phía trước trầm mặc hồi lâu trên người hắn tuôn ra một luồng khí tức ngạo nghễ thiên hạ Khí tức này không sợ trời, không bái đất thiên địa nát mà ta vẫn còn trời ta cũng không thể khiến ta tuôn mình. Sự bá đạo này mới thuộc về chứ nhịp trong cổ tộc. Giờ phút này vương lâm và bản thân hắn lúc trước đã bất đồng. Hắn ngồi trên tế đàn ánh mắt đảo khắp tinh không từ trên phân thân tán đi cuối cùng rơi lên cánh tay khổng lồ của Diệp mịch, hai mắt lóe lên bừng sáng. Trong cánh này này ẩn chứa một luồng lực lượng cường hãn. Luồng lực lượng này có thể xé nát trời cao, chính là lực lượng cực mạnh thuộc về dị mịch. Nhìn chằm chằm vào cánh tay này, Vương Lâm chậm rãi xòe tay phải lên đặt lên cánh tay. Trong nháy mắt khi hắn ấn xuống, 24 tinh điểm trên mi tâm và hai mắt hắn xoay tròn. Những luồng ánh sáng màu tím tràn ngập toàn thân hắn theo tay phải dung nhập vào cánh tay của Diệp Mịch. Trong phút chốc cánh tay khổng lồ bỗng nhiên chấn động, mơ hồ như phản kháng và giấy rua. Dù Vương Lâm đã đạt được truyền thừa của Diệp Mịch nhưng truyền thừa này dù sao cũng không hoàn mỹ, muốn dung hợp cánh tay này vẫn còn khó khăn chỉ là chút khó khăn này đối với Vương Lâm đã vượt qua cổ mạch thương không huyết mà nói, trong thân thể đã có chín giọt máu tươi của cổ tổ Ngưng tụ tạo thành huyết mạch tinh thần mà nói thì thật sự không quan trọng. Diệp Mịch, đưa cánh tay này cho ta. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, giống như tự nói, lại giống như nói với Diệp Bích đã chết. Trong cõi u minh, giọng nói bình thản, không có chút ba động tâm tình trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, 24 tinh điểm lại càng tỏa ra màu tím dày đặc. Trong hồn phách Vương Lâm lại càng lan ra một luồng khí tức mà dù Diệp Mịch còn chưa chết cũng phải kinh hãi. Khí tức này dung nhập vào trong tay phải Vương Lâm thoáng sơ lên rồi lại đặt lên cánh tay một lần nữa. Chỉ thấy tiếng âm vang quanh quẩn cánh tay đó liền bị chấn áp. Cuối cùng một đám quang lóe lên, cánh tay này hoàn toàn dung nhập vào tay phải của Vương Lâm, khiến cánh tay hắn trong thời gian ngắn ngủi liền có biến hóa hoàn toàn bất đồng. Tay phải Vương Lâm so với tay trái dường như thô ráp hơn, lại có rất nhiều ký hiệu phức tạp, mơ hồ còn lộ ra vẻ xanh mét, khiến người ta nhìn lại mà thấy kinh hãi. Sơ tay phải lên được người Thần sắc Vương Lâm bình thản ánh mắt nhìn lại, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt tay phải hướng về tinh không chụp một cái. tây Thiên Một tiếng nói vang lên tinh không ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tay phải Vương Lâm kéo một cái liền khiến thiên địa sụp đổ. Phía sau hắn hiện ra một hư ảnh cánh tay thật lớn ầm ầm kéo ra. Một cái khe khổng lồ liền xuất hiện trước người Vương Lâm. Cách he này không ngờ bị vương lâm kéo mở Luồng lực lượng tây thiên này cho dù là tu sĩ không huyền sơ kỳ Cũng bị hắn xé tan tâm thần mà chết Dù là tu sĩ không huyền trung kỳ gặp phải cũng phải hoảng sợ thối lui Dưới sự xé mở này Tế đàn phía dưới vương lâm chấn động ong ong bên ngoài Có một tầng sóng gần hiện lên Giống như muốn chống lại dư âm của thuật tây thiên này Trong sóng gần Vương Lâm quý đầu cẩn thận nhìn lại tế đàn này một chút, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tế đàn này có điều cổ quái, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1712 tam mệnh thuật. Vương Lâm Tử sau khi tới tế đàn này đều không có thời gian dư thừa để quan sát ý nơi này. Mà ánh mắt hắn lúc trước hầu hết đều bị cánh tay trên tế đàn hấp dẫn dù có cẩn thận dùng thần thức đảo qua tế đàn thì cũng không lần ra được dấu vết. Nhưng lúc này sau khi hắn dung nhập máu tươi của cổ tổ có được giọt hồn huyết. Lại thu nạp xong cánh tay của Diệp Mịch, nương theo lực lượng Tây thiên này mới mơ hồ lật được tấm màn bí mật của tế đàn này lên. Chuyện này khiến đôi mắt Vương Lâm bừng sáng. Tế đàn này vì sao lại ở nơi đây, tay phải của Diệp Mịch tại sao lại được tế ở nơi này? Vương Lâm trầm ngâm ánh mắt cẩn thận quan sát tế đàn. Tế đàn này trông rất tầm thường. Giống như chẳng có chỗ nào thần kỳ nếu không phải vừa rồi có sự trùng hợp thì cũng khó có thể nhìn ra sự kỳ quái của nó Mà lúc này theo sự tiêu tán của thuật tây Thiên Những tầng sóng gần trên tế đàn cũng trầm trầm tiêu tán Cuối cùng khôi phục lại bình thường Vương Lâm đứng dậy bước về phía trước thoáng cách đã rời khỏi tế đàn Cùng lúc đó phân thân khoanh chân ở phía xa xa cũng mở hai mắt Từng bước tiến tới dung hợp với bổn tôn Hai thân ảnh dung hợp vượt gì Từ từ tạo thành một thể Vương Lâm hoạt động thân thể Không cảm thấy có chút gì không thích hợp Mới lại nhìn về phía tế đàn một lần nữa Nửa ngày sau Hàn quang trong mắt Vương Lâm ló lên Hai tay bắt quyết Từng đạo cấm chế ló lên Khuyết tán ra trước người Vương Lâm Giày đặc lên tới cả trăm vạn tay phải hắn điểm về phía trước. Gần trăm vạn cấm chí này gào thét lao tới thẳng về phía tế đàn tỏa ra quang chói mắt. Mỗi một cấm chí hạ xuống đều khiến cho tế đàn chấn động nhẹ. Càng nhiều tấm chế khắc lên tế đàn, tế đàn này lại càng chấn động kịch liệt, cuối cùng mơ hồ truyền ra tiếng nổ ầm ầm giống như sắp sửa sụp đổ vậy. Trong chấn động kịch liệt này trên tế đàn xuất hiện những cái khe li ti chẳng bao lâu sau có một ít đá vụn bị vỡ ra hóa thành những mảnh nhỏ văng ra bốn phía ánh mắt vương lâm hiện lên vẻ cẩn thận hai tay bắt quyết càng nhiều cấm chế định ra không ngừng xung nhập vào bên trong tế đàn chậm rãi ấn xuống dùng phương pháp này khiến chấn động trên tế đàn tăng gấp bội khiến càng nhiều đá vụn bay ra Sau thời gian nửa ném hương, bốn phía quanh tí đàn gác tràn ngập mảnh vỡ, từ xa nhìn lại giống như bị sương mù vần quanh vậy. Trên tí đàn này cũng có càng nhiều khe nứt hơn. Điểm cổ quái của tí đàn này có lẽ nằm ở bên trong. Chỉ là trong đó có một lực lượng mơ hồ tồn tại khiến cho thần thức của ta khi tiến vào trong đó sẽ bị thay đổi, không thể nhìn rõ hoàn toàn. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào tế đàn đánh ra gần trăm vạn cấm chế nữa Do đó, vô số cấm chế vườn quanh khiến tế đàn bắt đầu nhanh chóng vỡ nát ra tầm tầng tan rã, Chỉ còn lớn bằng một nửa lúc đầu Đúng lúc này trong những cái the đang tràn ngập tế đàn có một cái the dường như đã tiến vào sâu bên trong tế đàn Lập tức có một luồng ánh sáng đỏ đậm từ trong cái the tỏa ra ánh sáng này bị cách thê thay đổi lan ra thành hình quạt giống như bảo thạch bị giấu dưới bùn sau khi được người ta đào ra một lỗ hồng liền bừng sáng ánh mắt vương lâm chợt lói lên nhìn chằm chằm vào cách thê đang tỏa ra hồng quang hai tay sờ lên điều khiển khiến vô số cấm trí mang theo hàng loạt tiếng gào thét đồng loạt xoay tròn tiến tới cách thê đó. Nhưng ngay vào tích tắc khi tới gần cái khe, từ trong đó tỏa ra luồng hồng quang thứ hai, ngay sau đó là luồng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng có hơn 10 luồng hồng quang ngập. Trời tràn tới. Những luồng hồng quang này ló lên, lập tức có hồng vân tràn ra từ trong cái khe. Cấm chế lúc này la tới liền va chạm với Hồng Vân, lập tức giống như tuyết gặp phải lửa nóng, vang lên tiếng xèo xèo rồi tiêu tán. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc tất cả cấm chế trong ánh Hồng Quang đều biến mất hoàn toàn, giống như song phương là thiên địch vậy. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào Hồng Quang đang vần quanh hơn phân nửa tế đàn hai mắt tỏa ra ánh sáng ngập trời. Hồng Quang này nhìn rất quen Tế đàn này Chẳng lẽ chính là Tâm thần Vương Lâm chấn động Khi thấy Hồng Vân do Hồng Quang biến thành đang tràn ra bốn phía Lan lại gần mình Vương Lâm không cần nghĩ ngợi Tay phải đột nhiên dơ lên chụp mạnh một cách về phía trước Lập tức cánh tay khổng lồ của Diệp mịch ở phía sau liền biến ảo ra Cũng chụp một cách về phía trước tây Thiên Vương Lâm gầm nhẹ, tay phải hướng ra phía ngoài xé mạnh. Lần này hắn xuất ra toàn bộ lực lượng của cánh tay Diệp mịch cũng xung hợp với lực lượng của cổ thần, cổ yêu, cổ ma Bát Tinh. Lực lượng này có thể xé tan trời đất. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Hồng Vân đang lan ra từ tế đàn lập tức vặn vẹo kịch liệt, ở phía trước Vương Lâm giống như bị người ta kéo vỡ, lập tức sụp đổ. Cùng sụp đổ với nó lúc này còn có những cái khe trên tế đàn. Lực lượng tây thiên của Vương Lâm khiến những cái khe này vỡ vụn tràn ra trong phạm vi lớn. Hồng mang dường như muốn chống cự nhưng không cách nào ngăn nổi. Tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phía. Tế đàn trong tiếng ầm vang liền hoàn toàn sụp đổ. Những... Tảng đá lớn bắn tung ra, cuối cùng hiện ra trước mặt Vương Lâm rõ ràng là một vật bát sát, tỏa ra hồng quang chói mắt, giống như một huyết trì vậy. Một luồng khí tức Vương Lâm quen thuộc lúc này không thể bị che dấu, từ trong huyết trì tràn ra, khiến cho ánh mắt Vương Lâm hiện ra vẻ mừng như điên. Hóa ra là nó. Trong thái cổ tinh thần có một bộ tộc tên là Phong Diệt Tộc. Tộc này có một thuật tên là Tam mệnh thuật, tu luyện Phật này chỉ cần tí đàn đầy đủ của phong diệt tộc. Nhưng tí đàn này không biết vì sao lại hóa thành ba phần, biến mất trong kinh hải minh mông, không ai biết đã trôi tới nơi nào. Vương Lâm gặp phải cơ duyên xảo hợp, năm đó đạt được huyết sắc của huyết tổ ở Côn Tư. Huyết sắc đó chính là một trong ba phần, từ đó về sau hắn biết tới Tam mệnh thuật này. Hắn lại ở chỗ cổ yêu lấy được tế đàn thứ hai. Còn tế đàn thứ ba thì vương lâm cũng đã từng tìm kiếm nhưng cuối cùng không thể tìm ra. Vừa rồi trong nháy mắt khi nhìn thấy huyết quang trong đầu vương lâm liền ấm vang lập tức có suy đoán. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định khí tức mà huyết trì và huyết các tỏa ra hoàn toàn giống nhau chính là khí tức thuộc về phong diệt tộc tam mệnh thuật không ngờ cuối cùng lại có được tý đàn này thuật này nếu ta học được thì thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều trái tim vương lâm đập thình thịch tam mệnh thuật năm đó hắn đã cực kỳ mong muốn hôm nay lại gặp được tý đàn cuối cùng vẻ mừng như điên trong mắt đã thể hiện rõ tâm tình của hắn không chút do dự vương lâm giơ tay phải lên vung về phía trước Chỉ thấy tế đàn đạt được từ chỗ cổ yêu ở La Thiên trực tiếp bay ra. Ngay sau đó, huyết cắt của huyết tổ cũng theo sau. Trong huyết cắt này năm đó còn có một nữ tử đi vào. Nữ tử này có thể nói là cố nhân của Vương Lâm. Nhưng những năm gần đây thân thể đối phương đã sớm tiêu tán trong huyết cắt. Chỉ còn lại một chút hồn phách. Ba phần tế đàn này đồng thời xuất hiện trong kinh không. Huyết quang lan ra từ chúng lập tức sao hòa tỏa sáng chói mắt, hiển nhiên có cùng một gốc. Phương pháp tu hành tam mệnh thuật vương lâm ở trong vùng đất cổ mộ đã lấy được từ trí nhớ của nữ tử phong diệt tộc lúc này hơi trầm ngâm, khoanh chân ngồi xuống. Tam mệnh thuật của phong diệt tộc tuy luyện sẽ có nguy hiểm, nhưng so với lợi ích khi thành công thì chút nguy hiểm ấy đáng giá tay phải Vương Lâm dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một tổ ấm tỏa ra quang. Trên tổ ấm này còn có một chút máu khô. Tổ ấm này chính là tổ ấm của Phong Diệt tộc, là do năm đó Vương Lâm trong mấy mắt khi giết nữ tử Phong Diệt tộc liền lôi ra từ mi tâm. Nhìn chằm chằm vào tổ ấm Phong Diệt tộc trong tay, tay phải Vương Lâm dơ lên đặt mạnh lên mi tâm. Trong nháy mắt khi tộc ấm này ấm vào mi tâm, một luồng cảm giác nóng rực tràn ra. Tộc ấm phong diệt tộc nọ giống như có vô số xúc tu chui vào mi tâm vương lâm, liên kết chặt chẽ với thân thể hắn. Chút thống khổ này căn bản không làm cho vương lâm biến sắc chút nào. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, hai tay bắt quyết cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Dùng ấm này khai minh, ta có tổ ấm phong diệt tộc, gọi về tổ linh phong diệt tộc các ngươi trong thiên địa hóa thành đao gió chảm tam hồn chảm tam thân chảm thần. Trong nháy mắt khi giọng nói của vương lâm truyền ra, một máu tươi hắn phun ra liền dung hợp lại một cách vượt dì trước thân thể nhanh chóng lóe sáng. Ba phần của tế đàn cũng lóe lên hồng quang, bắt đầu hấp thu máu tươi. Từ từ, đám máu tươi kia bất ngờ hóa thành hình dáng một thanh trường đao. Thanh trường đao này không lớn chỉ tầm một trượng trông rất mơ hồ, có nhiều hư ảnh chồng lên bên trong, dùng mắt thường nhìn lâu một chút sẽ thấy hoa mắt. Thông qua thần thức quan sát, Vương Lâm thấy thanh trường đao này thực tế không phải là một mà là ba thanh chồng lên nhau trong hư ảnh tỏa ra từng luồng khí tức dụng dị, chảm tam hồn. Vương Lâm gầm nhẹ Trường đao kia đột nhiên rơ lên Vô thanh vô tức chém xuống đỉnh đầu Vương Lâm Một đao này xuyên qua thiên linh của Vương Lâm Trực tiếp chém qua toàn thân Một chém xuyên cả thân thể Thân thể hắn kịch chấn Sắc mặt tái nhợt Linh hồn Vương Lâm lúc này truyền ra nỗi đau khó có thể tưởng tượng được Giống như sắp sụp đổ Nhưng lúc này hắn mạnh mẽ áp chế Từ từ trên thiên linh của Vương Lâm hiện ra hai phần hồn phách. Nhưng ngay trong nháy mắt khi trường đao chém qua thân thể Vương Lâm, dường như nó không thể chịu nổi sự cường đại của linh hồn hắn trực tiếp tan nát, ba thanh đao chồng lên nhau lúc này chỉ còn hai thanh. Linh hồn Vương Lâm sau khi dung hợp với hồn huyết của cổ tổ làm sao thanh đao này có thể chém nổi. Nếu không phải nó là do máu huyết của Vương Lâm biến thành thì quyết không thể chạm vào linh hồn của Vương Lâm Mặc dù hiện tại chém xa ba hồn nhưng thanh đao này cũng không có cách nào thừa nhận đổi lực lượng phản chấn từ linh hồn Vương Lâm Không thể không sụp đổ tiêu tán trong thiên địa không còn biến ảo ra được nữa Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Chương 1713 Trạm Tam Thần. Trạm Tam Thần. Vương Lâm chịu đựng sự thống khổ lại gầm lên. Trong tiếng gầm thét, đôi trường đao kia bỗng nhiên sơ lên, một đao chém xuống, huyết quang từ trong cơ thể Vương Lâm sân lên vạn trượng. Thân thể hắn run rẩy, nguyên thần trong đó bị một lực lượng kỳ dị của phong diệt tục chia làm ba phần. Cùng lúc đó thanh đao này cũng vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ mà tiêu tán. Chảm tam thân, vương lâm cắn răng, không chút do dự gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn một trường đao đơn độc còn lại vô thanh vô tức mà tuôn ra tiếng gió suýt kinh thiên. Dơ lên hướng về thân thể vương lâm chém xuống lần thứ ba, ầm một tiếng trong nháy mắt khi trường đao chém qua thân thể vương lâm liền vỡ tan trong khi vỡ tan thân thể trực tiếp chia làm ba phần. Ba phần thân thể dung hợp với ba phần hồn phách ẩm chứa ba phần nguyên thần trong nháy mắt liền bay tới ba phần tế đàn của phong diệt tộc có hình dáng bất đồng. Ba tế đàn này sau khi hấp thu Ba phần hồn phách vương lâm Xong huyết quang tỏ ra càng Đậm cuộn vào nhau chậm rãi Xoay tròn Thời gian chậm chậm trôi qua Trong nháy mắt đã qua 7 ngày Trong 7 ngày này huyết quang Trên ba tế đàn dần dần suy yếu Nhưng vẫn lói lên như trước Cho tới 2 ngày Sau đó huyết quang mới hoàn toàn Biến mất Trong tích tắc khi huyết quang này Biến mất một luồng khí tức Cường hãn từ bên trong tế đàn trực tiếp chào ra. Sự cường đại của luồng khí tức này dường như tế đàn không thể chịu nổi cuối cùng âm âm sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, một vương lâm tiến ra ngoài. Cùng lúc đó một tế đàn còn lại cũng nhanh chóng run rẩy đá vụn vỡ tung ra trong tiếng âm âm liền vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vương lâm thứ hai trong khi tế đàn vỡ vụn bước ra. Ngay sau đó, tế đàn cuối cùng cũng chính là huyết cắt vỡ vụn Khí tức trong đó vọt lên Chỉ thấy huyết cắt không thể thừa nhận ầm ầm tan nát Vương lâm thứ ba trong khi huyết cắt bị hủy diệt liền xuất hiện Tam mệnh thuật Vương lâm thứ nhất mở miệng Mạnh mẽ tạo thân Vương lâm thứ hai cất tiếng nói bình thản Tam thể quy nhất Vương Lâm thứ ba hai mắt lộ ra ánh sáng rực rị thì Thảo nói nhỏ. Trong nháy mắt khi ba câu nói này từ miệng ba Vương Lâm thốt lên, trong nháy mắt ba Vương Lâm liền đồng thời bước ra nửa bước, trong phút chốc liền chồng lên nhau mà dung hợp, hồi lâu sau hóa thành một người. Bạt quang lóe lên, hai mắt Vương Lâm nhắm lại, lơ lửng giữa tinh không. Hắn cảm nhận sinh cơ mãnh liệt trong cơ thể, mỗi một phần tương đương với toàn bộ sinh cơ của hắn trước. Tam mệnh thuật đích thực là kỳ dị. Có thuật này trong người ta liền có ba mạng. Vương Lâm mở mừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Hắn dơ tay phải lên lòng bàn tay có linh hồn của nữ tử kia. Nàng chính là người năm đó ẩn thân trong huyết các cố nhân của hắn. Ăn oán giữa ta và ngươi từ nay xóa bỏ, tiến ngươi vào luôn hồi, tự thu xếp nhé. Vương lâm vung tay phải về phía trước. Hồn phách nữ tử này liền lập tức tiêu tán không còn thấy nữa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đám mảnh vụn còn lại của ba tế đàn ánh mắt vương lâm lộ vẻ tiếc nuối. Hồn phách và thân thể ta quá cường đại khiến tế đàn của phong diệt tộc này không thể tựa nhận ba phần cuối cùng sụp đổ rồi. Từ nay về sau ta không còn có tam mệnh thuật nữa. Vương Lâm lắc đầu. Chia làm ba phần không chỉ có huyết mạch đạo cổ của hắn mà còn có phân thân tu sĩ của hắn cũng được chia thành ba phần. Dung hợp lại liền có ba mạng sống. Thân thể đạt được huyết mạch đạo cổ yêu. Ma thần cũng đặt tới bát tinh tới lúc rời khỏi nơi này rồi. Nhưng trước khi rời đi ta còn phải hoàn toàn luyện hóa tấm buồn mặt dưỡng kia đắt. Nếu có thể minh ngộ thì cấm chế của ta có lẽ có thể hóa thành bổn nguyên thứ bảy. Một khi cấm chế bổn nguyên xuất hiện thì tu vi của ta sẽ từ không linh chung kỳ đạt tới hậu kỳ. Phối hợp với huyết mạch đạo cổ, ta có thể đánh với không huyền hậu kỳ một trận. Còn có chiến bổn nguyên, năm đó cảm ngộ của ta đã hóa thành tinh điểm quy tắc, cũng cần một chút thời gian điều chỉnh nữa. Nếu cũng có thể sinh ra bổn nguyên từ đó thì ta có thể đạt tới không linh đỉnh phong. Vương lâm thì thảo, ngồi khoanh chân trong tinh không tay phải phất lên. Tấm buồn mặt vượt liền hiện ra. Tấm chế bổn nguyên chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là tấm buồm mặt phượng này có thể được phàn san mộng dùng để thi triển àng thuật, tất nhiên là có liên quan tới thần thông huyễn đảo của đại hồn môn. Huyễn đạo này mới là trọng điểm mà ta muốn nghiên cứu ra. Nếu có thể hiểu ra, có lẽ ta có thể dựa vào pháp bảo này giống như đạo nhân bảy màu dùng phương pháp tương tự tìm tới hồn thứ ba. Cuộc diện này chính là muốn xem ai có thể tìm ra hồn thứ ba trước rồi. Ánh mắt vương lâm lói lên tất cả những dấu vết trong tâm thần đều được hắn tính toán tới. Đạo nhân bảy màu không biết ở trong huyễn cảnh đã thấy được tới đâu nhưng nhìn vẻ phẫn nộ của hắn thì hắn hẳn chưa tìm được chỗ luôn hồi của hồn thứ ba. Trừ hắn ra còn có chiến lão rượu. Người này đã tìm kiếm hồn thứ ba chỉ là không có phương pháp và tâm tư gì. Nhưng không thể coi thường hai người này. Bọn họ dẫn động chiến tranh. Giới nội giới ngoại là vì tìm hồn thứ ba. Lúc này chiến tranh đã chấm dứt, không chừng bọn họ cũng sẽ dùng phương pháp chiến tranh để tìm kiếm hồn thứ ba. Vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ tìm kiếm nhưng lúc này tiên nhân và tứ đại chiến tính của viễn cổ tiên vực xuất hiện chính là thế lực thứ ba. Bọn họ đã tìm kiếm. Còn cả nhất mạc cổ thần ẩn thế vô số năm hiện giờ có lẽ cũng sắp hiện ân rồi. Hồn thứ ba, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Lâm trầm mặc suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng hơn. Chỉ có tìm được hồn thứ ba mới có thể đi tới đại môn mở cửa xa Mang theo mọi người tiến vào tiên cương đại lục Vương Lâm nhắm hai mắt Hồi lâu khi mở mắt thì trong đó đã là vẻ bình tĩnh Không còn suy tư việc này nữa mà quan sát tấm buồm mặt vượt trong tay Nhưng vào lúc này thần sắc Vương Lâm đột nhiên ngưng trọng Trong đầu hắn như có một tia trước ầm ầm lóe sáng Hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía tinh không xa xa, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm Ta đã quên một người rồi Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên Hắn vừa đột nhiên nhớ tới một người Nếu nói người này đã tử vong thì hắn quyết không tin được Thiên vẫn tử Người này năm đó đạt được máu thiên đạo Cho dù là có chuyện giống như thanh long thánh hoàng nói về máu này Nhưng thiên vận tử không thể chết như thế Hắn mãi vẫn không xuất hiện Cho dù trong đại chiến giới nội giới ngoài hắn cũng không hề hiện thân Mưu ý của hắn thâm sâu năm xưa nhiều lần bày mưu với ta Lúc này ẩn thế ở một nơi bí mật Ta sao lại có thể quên hắn chứ Thần sắc vương lâm cực kỳ âm trầm Thất thải tiên tôn năm đó hóa thành ba hồn bảy phách Ba hồn diễn hóa tới nay Còn về phần bảy phách thì ta biết thanh thủy và sáu người còn lại cũng hơi đoán ra Thiên vận tử Này Hắn có phải là bảy phách hay hắn Chính là hồn thứ ba Ánh mắt vương lâm ló lên trong đầu hiện lên hình ảnh trong huyến cảnh của đạo nhân bảy màu Nơi hồn thứ ba đi tới là xuyên qua Triệu Hà tiến vào Côn Tư Nếu hồn thứ ba cuối cùng dừng lại ở Côn Tư thì thiên vận tử này là người có thể nhất Chỉ là nếu hắn thật sự là hồn thứ ba thì muốn tìm kiếm hắn cũng đơn giản hơn một chút Hắn suốt cuộc có phải là hồn thứ ba hay không? Vương Lâm nhíu mày Hắn đoán không ra được tâm tư của thiên vận tử Từ năm đó khi trở thành đệ tử của thiên vận tử cho tới tận ngày này, vương lâm đối với thiên vận tử vẫn luôn tồn tại sự kiên kỷ. Mà theo sự thần bí của đối phương, sự kiên kỷ này ngày càng đậm. Thiên vận tử thôn phệ rất nhiều đệ tử mà ta từng chứng kiến trong tâm thần hắn có hơn 3.000 phân thân. Năm đó ta không hiểu hắn muốn làm chuyện gì, chỉ cảm thấy là hắn muốn đánh sâu vào bước thứ ba. Nhưng hôm nay xem ra có lẽ hắn dùng 3.000 phân thân này để tạo thành hưng hỏa, nếu vậy thì có khả năng. Hắn có mục đích khác. Trong đầu vương lâm xuất hiện rất nhiều ý niệm. Nhưng càng như vậy hắn lại càng không đoán ra thiên vận tử muốn làm gì. Thiên kiếp trong viễn cổ tiên vực cũng không có khí tức của thiên vận tử. Vương lâm trầm mặt hồi lâu chầm rãi nén suy tư trong lòng. Việc này suy nghĩ nhiều vô ích, thời gian trôi qua sẽ từ từ biết được mà thôi. Ánh mắt hắn lói lên rơi vào tấm buồn mặt phượng cẩn thận chuẩn bị. Tấm buồn mặt phượng này tồn tại số cấm chế tới vô cùng bao hàm toàn bộ, có tứ đại cấm chế, còn có rất nhiều cấm chế. Muốn sinh ra cấm chế bổn nguyên nhất định phải tính toán để dung hợp. Khiến toàn bộ cấm chí trên tấm buồn mặt phượng này hóa thành một như vậy sẽ có thể xuất hiện bổn nguyên. Vương Lâm Thì thào thần thức đắm chìm trong tấm buồn mặt phượng không ngừng lan tràn ra. Từng đạo cấm chí hiện lên trong tâm thần hắn. Hắn muốn trước tiên phải hiểu toàn bộ cấm chí, xem chúng có tất cả bao nhiêu. Tâm thần hắn tản ra khiến cho tấm buồm mặt dưỡng trong tay vương lâm không có gió mà tung bay, mặt dưỡng trên đó lại càng dữ tợn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới 10 ngày. Trong 10 ngày này vương lâm vẫn không hề nhúc nhích toàn bộ tinh lực đặt lên tấm buồm mặt dưỡng trăm vạn, ngàn vạn, mấy ngàn vạn cấm chế lói lên trong tâm thần hắn cho tới ngày thứ sáu sau đó hai mắt Vương Lâm đã tràn ngập ơ máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Chúng có thể tự động diễn biến, không thể tính được số lượng cụ thể. Vương Lâm cau mày, tay trái điểm vào mi tâm. Trong hơn 10 ngày này tâm thần hắn rất dễ hoài. Đây là một tổ hợp cấm chế hoàn mỹ, xung nạp bên trong tấm bùm mặt phượng này phải đánh tan sự hoàn mỹ này, như thế mới có thể tiến hành dung hợp và tính toán. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tấm buồm mặt phượng ánh mắt lộ vẻ do dự. Hồi lâu sau, hắn căng răng giơ tay lên chụp về phía trước, lập tức huyết quang lóe lên. Tuyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, bỗng nhiên hướng về phía trước chém một kiếm. Âm một tiếng huyết kiếm xuyên qua tấm buồn mặt phượng mở ra một lỗ hổng trong tích tắc khi lỗ hổng này xuất hiện toàn bộ thần thức của vương lâm theo lỗ hổng đó chui vào trong tấm buồn mặt phượng ngay sau đó mặt phượng giữ tận trên tấm buồn mặt phượng hình như truyền ra những tiếng gào thét sứ tận bao phủ cả tinh không bên trong lỗ hổng dường như có cuồng phong thổi ra Vô số cấm chí bên trong đó lên tràn ngập bốn phía, Vương Lâm tràn ra tám hướng, cuối cùng bao phủ từng tất tinh không trong cái Khe Vân Hải Tinh vực này. Bên trong cái Khe Vân Hải Tinh vực này, bị cấm chí chiếm toàn bộ. Cấm chí này sống như một cơn lốc tràn khắp tinh không. Thân ảnh Vương Lâm bị bao phủ trong đám cấm chí này, Sau khi cơn lúc cấm chế chiếm cả tinh không hóa thành một đạo Cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm sẽ đại thành Hắn lúc đó sẽ có lực lượng đánh với tu sĩ không huyền hậu kỳ một trận Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1714 Cấm chế bổn nguyên Bên trong thế giới trong đồng phủ cho dù là nội phủ hay ngoại phủ, dù là cách e trong tinh không nào thì cũng rất ít khi có một cơn lúc cấm chế như thế này. Cấm chế này vốn chỉ là một đám ký hiệu nhưng lúc này số lượng quá nhiều, dày đặc chồng lên nhau đã không còn có thể nhìn rõ ràng, chỉ còn có thể nhìn thấy một đám sương mù mờ ảnh tỏa quang. Trong tiếng giết gào không gian vặn vẹo, cấm chế xoay tròn thoạt nhìn giống như một con lốc khôn cùng. Cảnh tượng này rất hoang tráng, nhưng chỉ có mình vương lâm có thể cảm thụ. Dù là đám mánh thú tồn tại trong cách thê vân hải tinh vực này thì trong nháy mắt khi cơn lốc cấm chế này xuất hiện đều tránh xa. Đám mánh thú này sợ hãi, từ bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy về phía cửa ra. Cảnh tượng này giống như thú triều, Đám mảnh thú lao ra khỏi cách the. Chỉ trong thời gian mấy ngày bên ngoài cách the này đã có vô số mảnh thú. Chúng không rời đi quá xa mà chỉ ở bên ngoài cách the run rẩy nhìn vào không gian trong đó ánh mắt lộ vẻ sợ hãi thu chiều tại cách the của vân hải tinh vực này cũng khiến rất nhiều người chú ý, đỉnh sông vào quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cơn lốc cấm chế trong cách the khiến tất cả những người muốn tiến vào đều hoảng sợ. Cơn lốc bên trong cách the vẫn đang cuồn cuộn thổi tiếng gió xiếp không ngừng giống như ruột khóc sói gào truyền khắp bốn phía. Sâu trong vô số cấm chế này, vương lâm khoanh chân ngồi yên lặng. Hắn nhắm hai mắt trên mi mắt hiện lên vẻ tính toán Tấm buồn mặt dụng bị vương lâm chém thùng Hình thành cơn lốc cấm chế Vương lâm Không hề kinh hoàng Chuyện này nằm trong dự đoán của hắn Lúc này thể xác và tinh thần hắn bình tĩnh Không ngừng tính toán Chậm rãi tới gần bổn nguyên cấm chế Cấm chế trên thực tế chính là trận pháp Muốn hiểu được bồn nguyên của nó thì phải có thần thức cực kỳ cường đại Vương Lâm lúc này Tu vi đã đạt tới không linh trung kỳ Thần thức tất nhiên cực kỳ cường đại đủ để cảm ngộ loại bồn nguyên này sơ phút này thần thức hắn tản ra bao phủ không gian cả khe nước này Không ngừng tính toán chậm rãi khiến cấm chế trong khu vực này ít dần đi Chúng ít đi cũng không phải là biến mất mà là dung hợp cứ hai cấm chế dung hợp làm một. Thời gian trôi qua càng ngày tốc độ dung hợp này càng nhanh. Cuối cùng, hầu như chỉ trong một nhịp thở là lại có rất nhiều cấm chế cũ tiêu tán cấm chế mới xuất hiện. Cấm chế bổn nguyên chính là một lực lượng tính toán. Loại lực lượng này bao trùm cả la thiên, thậm chí có thể tính toán cả tương lai thay đổi được vận mệnh bản thân cần phải có thần thức rất mạnh. Thiên vận tử có thuật này trước ta không hiểu lắm, Sờ xem ra ngày đó hắn ẩm giấu trình độ cấm chế kinh thiên. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt bừng lên hàn quang. Hắn vẫn luôn kiêng kỳ thiên vận tử. Chuyện này như là ở một nơi bí ẩn luôn có ánh mắt từ trong hư vô nhìn lại, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng quay đầu nhìn lại thì lại không thể phát hiện ra ánh mắt đó đến từ đâu. Sau 7 ngày, gió lốt cấm chế trong khe nước này nhỏ lại rất nhiều. Vô số cấm chế trước đây giờ phút ngày đã tiêu tán gần một nửa toàn bộ dung hợp lại chỉ là vương lâm vẫn không thể buông lỏng chút nào ngay lúc này cấm chế dù đang dung hợp nhưng nó còn diễn biến xa vô hạn nếu bản thân không thể liên tục khiến cấm chế cuối cùng biến thành một đạo thì chúng rất nhanh sẽ diễn biến xa số lượng nhiều hơn dù là hiện tại với số cấm chế chỉ còn một nửa thì cũng đã mơ hồ có dấu hiệu phân chia chỉ Cần chúng phân chia một lần thì đủ để khiến toàn bộ cố gắng của vương lâm vừa rồi tan thành mây khói Thần thức của hắn giống như một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ cấm trí này Mỗi khắc ánh mắt lại ló lên thần thức tính toán áp suốt chúng lại Càng về sau vương lâm lại càng gặp khó khăn Thần thức của hắn giống như bị phân thành vô số phần tính toán vô tận im lặng dung hợp đám cấm trí Thời gian 10 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Phạm vi thần thức Vương Lâm bao phủ đã nhỏ lại bằng một nửa. Đám cấm chế trong dung hợp cũng giảm đi nhiều, chẳng qua lực lượng phân chia truyền ra bên trong hầu như đã đạt đỉnh. Vương Lâm vẫn không nhúc nhích nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn dùng toàn bộ thần thức tính toán tìm kiếm cơ hội dung hợp lần thứ ba. Lại 10 ngày trôi qua trong khi cấm chế này đã có một bộ phận phân chia thì vương tâm mở mừng đôi mắt Cấm chế là trận pháp, trận phải là đại đạo, thiên địa có trận chính là pháp tắc, là quy tắc Người cũng có trận, đó là vận mệnh, là quỹ tích Trận pháp cấm chế này nói trắng ra chính là quy tắc mà tu sĩ tự mình nghĩ ra Dùng loại quy tắc này để vận chuyển thiên địa cấm chế lại dung hợp Hai mắt vương lâm lộ vẻ minh ngộ, thì thào nói nhỏ thần thức bao trùm cấm chế, ầm ầm dung hợp. Đây là lần dung hợp thứ ba. Lần này sau khi dung hợp cấm chế bốn xung quanh vương lâm đã giảm xuống chừng một ngàn vạn. Gần ngàn vạn cấm chế này mỗi một cấm chế đều cực kỳ đầy đủ, giống như tự thành một thể cũng ẩm chứa khí tức cường hãn. Chúng đã rất khó có thể dung hợp thêm lần nữa sắc mặt vương lâm tái nhợt, sung hợp ba lần đát là cực hạn của hắn, tính toán cấm chế này để cuối cùng chúng hóa thành một đạo so với tưởng tượng của hắn thì còn gian nan hơn nhiều. trong lòng không hề thừa thả nửa điểm khiến cho vương lâm không thể không phân thần ra thống chế. do vậy lúc này hắn lại càng mệt mỏi, cấm chế, sung. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng thần thức chợt tăng mạnh từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ ngưng tụ lại trong tiếng ầm ầm vang lên trong cả ngàn vạn cấm chế xung quanh Vương Lâm. Tiếng động này kinh thiên áp suốt khiến đám cấm chế liền ngưng tụ lại một chỗ bị Vương Lâm mạnh mẽ sung hợp. Nhưng sự dung hợp này vừa mới hình thành một nửa đã lập tức có mấy cấm chế trong sung hợp vỡ tung chúng vỡ rồi nhưng không biến mất mà phân chia thành mấy lần cũng trong sự phân chia này mà lại khiến một bộ phận cấm chế tiếp tục vỡ ra do vậy trong thời gian ngắn ngủi này gần ngàn vạn cấm chế lập tức va chạm mơ hồ khiến thần thức vương lâm không thể co rút lại nữa mà bành trướng ra bên ngoài hai mắt vương lâm lóe sáng Loại chuyện này nếu không thể ngăn cản ngay lập tức thì tính toán của hắn lúc này sẽ bại thân thể hắn nhoáng lên lập tức bổn tôn vốn ở trong cơ thể liền bước ra chỉ để lại phân thân vẫn ngồi khoanh chân chỗ cũ. Bổn tôn vừa bước ra một luồng khí tức kinh thiên tràn tới chỉ thấy thân thể vương lâm nhoáng lên thân thể cổ yêu xuất hiện lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó thân thể cổ ma một phát ra ma khí ngập trời cũng lao ra bay về một hướng khác Cuối cùng chỉ còn lại thân thể cổ thần lùi lại phía sau cùng với cổ yêu cổ ma tạo thành thế tam giác Cấm chế, dung Thần sắc phân thân của vương lâm giữ tợn gầm nhẹ một tiếng thần thức lại một lần nữa Điên cuồng ngưng tụ lại Đồng thời phân thân tam tộc cổ so bổn tôn biến thành cũng triển khai tu vi, dung hợp trong thần thức này, mạnh mẽ đè nén cấm chế dung hợp lập tức áp sát với nhau. Tiếng ầm ầm vang lên. Dù là cấm chế đang phân chia hay đang dung hợp, toàn bộ trong tích tắc này đều bị thần thức của vương lâm và lực lượng của bổn tôn khiến chúng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, Gần ngàn vạn cấm chế này liền ít hẳn đi cuối cùng xung quanh vương lâm chỉ còn lại không tới trăm vạn. Đây là lần dung hợp thứ tư. Năm trăm vạn cấm chế này giống như năm trăm vạn con ngựa hoang không chịu khống chế đều tỏa ra ánh sáng kinh thiên. Nếu không phải có thần thức của vương lâm bao phủ chặt chẽ lại có tam thể của bổn tôn hạn chế thì chúng lập tức sẽ vỡ tung ra mà phân chia. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, rất nhiều tơ máu hiện lên. Đám tơ máu này cuốn lấy nhau, liên kết vào một chỗ, giống như tồn tại một quy tắc kỳ dị nào đó. Đồng tử trong hai mắt đều có tơ máu. Nhưng số lượng tơ máu trong một mắt lại khác nhau, tơ máu này là biểu hiện sự mệt mỏi của Vương Lâm, cũng là dấu vết của hắn sau mấy ngày tính toán, nghĩ ra phương pháp tạo thành cấm chế bổn nguyên. Cấm chế, xung hợp lần thứ 5. Tay phải Vương Lâm nhanh chóng bắt quyết, lục đạo bổn nguyên trong cơ thể biến ảo ra. Lục đạo bổn nguyên vừa xuất hiện, tinh không liền chấn động. Chúng liền hóa thành sáu thanh trường kiếm bay vút lên, sau đó hạ xuống ở bên ngoài mỗi thân thể của bổn tôn lại có hai thanh đang vây quanh phân thân của vương lâm ở trung tâm. Sáu thanh trường kiếm này áp chế khiến 500 vạn cấm chế lại một lần nữa bị mạnh mẽ dung hợp. Tiếng ấm vang lúc này đã không còn nhiều lắm. Trong lần dung hợp này, liên tục diễn ra lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Lần lượt dung hợp số lượng thay đổi, thậm chí cấm trí cũng không phải là hai cái dung hợp làm một mà là ba cái, năm cái. Do vậy mà sau lần dung hợp thứ tám bên ngoài thân thể vương lâm chỉ còn tầm mấy ngàn. Nhưng một vạn cấm trí này mỗi cái lại bao gồm tứ đại cấm, cũng bao gồm những trí không thuộc về thế giới này. Chúng lớn tới hơn mười trượng tạo thành tiếng chấn động âm vang bốn phía. Nhìn đám cấm chế này, tia máu trong mắt Vương Lâm càng nhiều. 3.172 cái. Đủ rồi. Vương Lâm đứng phát sậy, tay phải vung lên vỗ mạnh một cách lên thân thể. Một chưởng này khiến hắn phun một ngụm máu tươi. Máu tươi xuất hiện, Vương Lâm lại vung tay lên. Đám máu tươi chia thành 3.172 phần lao thẳng về đám cấm chế. Huyết cấm, dung hợp lần thứ 9. Vương lâm gầm to một tiếng, lấy máu làm vật sấn lại dung hợp hơn 3.000 cấm chế này một lần nữa. Lúc này huyết quang tỏa ra chói mắt đám cấm chế ầm ầm chồng lên nhau. Huyết quang càng ngày càng đậm cuối cùng di động phía trước vương lâm chỉ còn 9 cấm chế. Chín tấm chí này lớn tới ngàn trượng, chẳng khác gì một ngọn núi, tỏa ra khí tức tan thương, sừng sững trong tinh không. Nhưng ngay khi đám tấm chí này hiện ra thì một trong số đó đột nhiên vỡ tung, phân chia thành vô số, lan ra bốn phía. Ngay sau đó một cái khác cũng vỡ tan. Biến cố đột ngột này khiến Vương Lâm không kịp suy nghĩ. Hắn nhanh chóng vươn tay phải điểm lên mắt phải một chỉ. Một chỉ này khiến mắt phải Vương Lâm Phun ra một đám xương mùa máu Một tư ảnh đồng tử khổng lồ Bất ngờ biến ảo ra trước người Vương Lâm Trong đồng tử này tràn ngập tư máu Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1715 Một ti như tắc Mở ngoạn tròn một đóng ngoạn tròn Tia máu trong mắt là quy tắc Quy tắc là thứ gì Sợ rằng rất ít người hiểu rõ Thậm chí sự khác biệt so với pháp tắc Thì vô số người suy nghĩ trong vạn vạn năm Cũng không thể tìm ra nổi Điểm này vương lâm cũng còn mê man Đòi khi hắn cũng đã nghĩ tới Nhưng càng nghĩ lại càng phủ định những suy đoán trước đó Quy tắc, pháp tắc Thiên địa trận pháp, đó chính là đáp án mà hôm nay Vương Lâm nghĩ tới. Thiên địa là cái gì? Thiên địa trong thế giới trong đồng phủ này chính là thiên đạo. Nhưng thiên đạo là cái gì? Hoặc là nó dựa vào cái gì mà có thể quyết định quy tắc và pháp tắc, làm sao để này sinh ra những thứ đó? Vương Lâm không rõ. Mặc dù hắn có chiến bổn nguyên hóa thành một quy tắc mới nhưng hắn vẫn không nghĩ sang nổi Hắn chỉ biết là quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng được, tất cả đều là vật vô hình Nhưng nếu bắt chúng là vật hữu hình thì đó chính là một sợi tư quấn quanh tất cả mọi người trong thiên địa này Tất cả mọi vật trong thiên địa Giống như đỉnh thân thuật xuất hiện vô số sợi tơ mơ hồ cuốn lấy địch nhân. Những sợi tơ này chính là giải thích của vương lâm đối với quy tắc và pháp tắc. Mỗi một sợi tơ này đều khác nhau. Chúng lần lượt cuộn lại một chỗ, hợp thành quy tắc không giống nhau. Những quy tắc đó nếu dung hợp một chút ý chí thì gọi là pháp tắc. Đó chính là thiên địa, chính là thiên đạo. Cấm chế theo giải thích của Vương Lâm chính là do những sinh linh sớm nhất sinh ra trong thủa thiên địa mới được khai sinh Bọn họ cũng bái thiên địa Cuối cùng sinh ra nghi vẫn trong đủ loại thay đổi Cũng không còn sùng kính thiên địa một cách cuồng nhiệt Mà bắt trước quy tắc, bắt trước pháp tắc tạo ra thuật này Thuật này chính là trận pháp, là cấm chế Vương Lâm trong những ngày này cảm ngộ được hắn nghiên cứu không phải là sự bất đồng của cấm chế này mà tìm tòi hiểu ra khởi nguyên của cấm chế. lúc hắn nghĩ tới chuyện nếu những sợi tơ vô hình này là quy tắc là pháp tắc như vậy một người nếu thật sự muốn đạt được cấm chế bổn nguyên hoàn mỹ nhất định phải ngưng tụ ra một sợi tơ tằm của bản thân. sợi tơ tằm này phải ở trên thân thể mình hoàn toàn thuộc về mình thì mới coi là thành công. Vì vậy hắn mới hướng về phía tấm buồn mặt vượt chém một kiếm, phá tấm buồn mặt vượt này để cho vô số cấm chế tạo thành gió lốc tràn ra. Trong nháy mắt đó hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Phương pháp này chính là tơ máu trong đồng tử ở hai mắt. Lấy tơ máu trong hai mắt mình hóa thành sợi tơ quy tắc pháp tắc trong thiên địa Sau khi dung nhập tất cả cấm chế trong hai mắt vương lâm sẽ sinh ra một loại tồn tại như thiên địa Hai mắt hắn chính là cấm chế bổn nguyên chính là quy tắc tự thân hắn nghĩ ra Suy nghĩ của hắn chính là ý chí của quy tắc cũng chính là pháp tắc Loại phương pháp này từ cổ chí kim chưa người nào từng nghĩ tới Vương Lâm chính là người đầu tiên. Hắn gan lớn tâm tư lại cẩn mật. Một khi quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Giờ phút này con ngươi hư àng xuất hiện trước người. Bên trong con mắt đó tràn ngập tơ máu. Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Tơ máu trong đồng tử liền lói lên phóng đại ra vô số lần. Bao phủ đám cấm chế đang nhanh chóng sụp đổ kia. Ngay sau đó. Tay phải vương lâm dơ lên điểm vào mắt trái. Nhất thời mắt trái biến ảo xa trước người lại hiện lên một đồng tử khổng lồ nữa. Hai đồng tử này sau khi xuất hiện liền có tơ máu lói lên tràn ngập bốn phía cấm chế khắp nơi. Lúc này dung hợp với tơ máu sau thời gian nửa ném hương thì nơi này không còn tồn tại chút cấm chế nào. Chỉ còn hai đồng tử khổng lồ đang lượn lờ tơ máu vô tận lơ lượng trong tinh không. Tâm niệm vương Lâm vừa động, hai đồng tử hư ảo kia liền lóe lên rồi nhanh chóng lui lại, tiêu tán trong hai mắt hắn. Lúc này Vương Lâm liền nhắm hai mắt lại. Tam thể của bổn tôn Vương Lâm trong nháy mắt liền dung hợp hóa thành một, bước về phía trước nửa bước, trồng lên phân thân đang nhắm mắt, cuối cùng dung hợp làm một. Thần thức hắn tản ra lúc này cũng trầm rãi ngưng tụ lại, cuối cùng về lại cơ thể Vương Lâm. Trường kiếm do lục đạo bổn nguyên biến thành quay về xung quanh vương lâm chậm rãi chuyển động Khí tức bổn nguyên tràn ngập khiến cho thân thể vương lâm thoạt nhìn hơi mơ hồ Hết thảy mọi vật trong tinh không lúc này đã yên tĩnh trở lại Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra Chỉ có mình vương lâm vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích ở đó Nhưng từ từ một luồng khí tức từ trong thân thể hắn khuyết tán ra Luồng khí tức này chính là do tô vi không liên trung kỳ biến thành trong nháy mắt từ trên người vương lâm lan ra. Luồng khí tức này như sôi trào có dấu hiệu tăng mạnh. Luồng khí tức này càng ngày càng mạnh, dần dần lan ra. Trường kiếm so lục đạo bổn nguyên bên ngoài thân thể vương lâm biến thành phát ra những tiếng ong ong, giống như đang gieo vui bởi vì đạo bổn nguyên thứ bảy mà hoan hô. Hai mắt vương lâm trong tích tắc này đột nhiên mở ra đôi mắt khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt vốn không có màu sắc nhưng khi có người nhìn thấy thì thế là người nhìn thấy đều chấn động tâm thần, có cảm giác như nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ. Nguồn gốc của đôi mắt màu đỏ đó chính là tơ máu trên đồng tử của vương lâm. Tơ máu này lần lượt thay đổi, vận chuyển giống như là quy tắc của thiên địa cũng giống như pháp tắc. Mỗi một sợi tơ máu đều ẩn chứa cấm chế Thần sắc vương lâm bình thản, hai mắt trong tích tác đảo qua tinh không Hắn thấy trong tinh không lúc này mơ hồ tồn tại vô số những sợi dây nhỏ Những sợi dây này chính là quy vắc Tay phải dơ lên, nhẹ nhàng phất về phía trước một cái Cái phất tay này như tầm thường Nhưng khi vương lâm nhìn lại thì trong tay hắn đã có một sợi dây nhỏ mà người ngoài không thể nhìn thấy nổi. Trong tích tắc khi hắn nắm lấy sợi dây này, tinh không xa xa đột nhiên xuất hiện một vùng băng hàn. Hàn băng này xuất hiện quá đột ngột, vừa hiện ra liền khiến bốn phía đóng băng ngón trỏ của vương lâm buông sợi dây vô hình ra vùng băng giá trong thiên địa liền âm âm sụp đổ hóa thành vô số mảnh văng cuốn về tám hướng trong đó có một khối băng tổng lộ lao tới gần vương lâm mười Trượng mới tiêu tán thần sắc vương lâm bình thản tay phải lại gảy một sợi dây vô hình nữa. Ở xa xa, tinh không ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một hố đen khổng lồ truyền ra lực hút vô tận cắn nuốt mọi vật xung quanh. Một hồi lâu sau vương lâm nhắm hai mắt lại, khi mở ra một lần nữa tay phải hắn bắt quyết điểm vào cách mi tâm ba tức. Dần dần trong mắt hắn tỏa ra hồng quang ngập trời, mơ hồ có thể thấy được từng sợi tơ máu trong hồng quang ở trong mắt vương lâm đang thay đổi quý tích. Chầm rãi tàn ra rồi ngưng tụ. Cuối cùng tơ máu trong đôi mắt hắn ngưng tụ thành một sợi. Mỗi mắt có một sợi. Một sợi chỉ hồng này là do tất cả những sợi tơ máu tạo thành. Nó không phải như đồng tử mãng xà dựng đứng lên mà nằm ngang chia đôi đồng tử vương lâm. Hồng quang lan ra, ngưng tụ trên đầu ngón tay vương lâm. Từ từ ánh sáng trên đầu ngón tay lại càng sáng như ngọc, màu đỏ tươi cũng hóa thành một đám quang của cấm chế. Một lúc lâu sau vương lâm buông tay phải điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến ngón tay hắn lấp lóe quanh. Chỉ thấy một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện trước người vương lâm. Thanh kiếm này hư ảo bên trong giống như có vô số cấm chế tồn tại. Trong tiếp tắc khi thanh kiếm này xuất hiện, mái tóc vương lâm không gió mà tung bay. Thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng, khí tức toàn thân tăng mạnh dần dần từ không. Linh Trung Kỳ trực tiếp tăng tới không Linh Hậu Kỳ. Ngẩm phát đầu tay phải vương lâm nắm chặt lại. Tô Vi gia tăng khiến cho chỉ một động tác nắm tay này của hắn cũng khiến cho tinh không bốn phía run dậy, giống như tinh không bị hắn nắm trong lòng bàn tay vậy. Từ từ đứng dậy, Vương Lâm vung tay áo thu bảy thanh kiếm so bổn nguyên biến thành vào trong thân thể. Sau đó hắn vung tay chụp vào hư không một cái. Tấm buồm mặt vượt đã có một lỗ hồng xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trong nháy mắt khi nhìn về tấm buồn mặt phượng lỗ hồng trên đó sùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại chỉ trong chốc lát đã lại hoàn toàn nguyên vẹn mặt phượng trên tấm buồn vậy giữ tỵ phượng gì như trước nhưng lúc này Vương Lâm nhìn lại đã có chút thân thiết tấm buồn mặt phượng này đã hoàn toàn trở thành bảo vật của Vương Lâm. Ảnh thuật của đại hồn môn trên tiên cương đại lục cũng là một loại cấm trí, là một bộ phận của cấm trí bổn nguyên. Cấm trí vốn là giả dối cũng sống như quy tắc, nó tồn tại như vậy nhưng người có khả năng vẫn có thể quên đi. Người nói nó không tồn tại thì nó không tồn tại. Huyền thuật này cũng sống như chân giả nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ta tuy đã tự hiểu ra cấm chế bổn nguyên nhưng bổn nguyên này vẫn chưa đại thành Nó chỉ là do lấy bản thân làm cơ sở diễn biến ra Cấm chế bổn nguyên đại thành chính thức cần khiến bản thân trở thành thiên địa Quy tắc của bản thân thành quy tắc của thiên địa Ý chí của bản thân trở thành pháp tắc trong thiên địa Điều này khó, rất khó Vương Lâm trầm mặt lắc đầu thu hồi tấm buồn mặt dưỡng bước một bước về phía trước Lúc này còn cần làm nhiều việc hơn Huyễn cấm trên tấm buồm mặt vượt này cũng cần chút thời gian để nghiên cứu Chẳng qua đến lúc phải lên đường rồi Thân ảnh Vương Lâm trong mái tóc bạc tung bay dần dần đi xa Chuyến này tới Vân Hải Tinh vực Vương Lâm thu hoạch rất lớn Tu Vi lên tới đạo Cổ Bát Tinh không linh hậu kỳ lại đạt được tấm buồn mặt việc thao túng chiếc thuyền kia còn kết thành liên minh với phàn san lồ quan trọng nhất là hắn từ đạo nhân bảy màu mơ hồ thấy được phương pháp tìm kiếm hồn thứ ba đồng thời trong lúc này tại phạm vi của tiên tộc trên tiên cương đại lục một hồi đại chiến ầm ầm vang lên trên chín tầng trời trận đại chiến này người trên mặt đất khó có thể phát hiện ra Tu Vi bọn họ không đủ không có tư cách biết được việc này Đối với rất nhiều tu sĩ trên mặt đất mà nói Họ chỉ có thể thấy trong mấy tháng đầu trời hôn áng một mảnh Hình như có sương mù chậm rãi lưu động Huyền La Đại Thiên Tôn Tu Vi của ngươi so với năm đó Nếu đi không ít hẳn là sắp chuyển thế rồi Không biết đã tìm được người bảo vệ hay chưa Nếu chưa thì bổn đảo có thể tặng ngươi một người Ta tiến vào Tiên Cương Đại lục mà ngươi cứ xây dưa mãi, nếu còn ngăn trở ta sẽ giết sạch đạo nhất tông của ngươi. Trên chín tầng trời, mặt trời như máu hiện lên, bên trong truyền ra giọng nói bình tĩnh của Huyền La Đại Thiên Tôn. Giết sạch đạo nhất tông của ta. Ngươi vội vã như vậy, lần này tới Tiên tộc ta nhất định có chuyện trọng đại rồi. Nơi Huyền La ta muốn đi khắp nơi đều là chuyện trọng đại. Ngươi có tránh xa hay không đây? Huyền La Đại Thiên Tôn Vốn Kinh Thường không muốn dùng âm mưu vừa kế ánh mắt lộ hàn quang. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org Chương 1716 Tính Thiên Vận Tử Bên ngoài cách khe trong vân hải tinh vực. Lúc này có rất nhiều mánh thú Đám mánh thú này thần sắc vẫn luôn hoảng sợ Chúng không quên được cơn lốt cấm chế đã đuổi chúng ra khỏi cái khe vào mấy tháng trước Chỉ là cái khe đó là nhà của chúng Lúc này chúng vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài, không muốn rời đi Thời gian trôi qua, đám mánh thú này dần dần xúc động hơn nhưng cũng không dám bước vào cái khe, những tiếng gầm trầm trầm vang vọng bốn phía. Ngay lúc này, một thân ảnh mặc bạch y từ trong cái khe trầm trầm bước ra. Thân ảnh này trong tích tắc xuất hiện liền khiến đám mãnh thú đồng loạt lùi lại phía sau. Chúng cảm nhận được rõ ràng từ trên người vương lâm tỏa ra một luồng khí tức khiến chúng run rẩy sợ hãi. Vương Lâm đi ra khỏi cái khe, ánh mắt bình tĩnh nhìn một lượng lớn mánh thú này, không hề sừng lại mà thân thể nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Cho tới khi Vương Lâm rời đi rất lâu rồi đám mánh thú này mới từ từ tới gần cái khe, cẩn cẩn thận thận đi vào trong đó, sau khi không thấy nguy hiểm gì nữa thì mới đồng loạt chui vào trong khe. Vương Lâm đi trong tinh không thân ảnh bước giữa hư vô thường chỉ xuất hiện trong tích tắc liền tiêu tán khi xuất hiện đã ở một nơi cách đó rất xa. Chẳng bao lâu sau phía trước Vương Lâm đã là danh giới vân hải tinh vực cũng là chỗ tân tiên giới. Đại lục lơ lượng, ngân hà vờn quanh, ánh sáng như ngọc ngô hòa tỏa ra chiếu rọi khắp bốn phía. Những ba đồng trận pháp cấm chế từ trên đó khuyết tán ra bảo vệ tiên giới. Nhìn lại nơi này, thần sắc vương lâm không còn lạnh lùng nữa. Nơi này là hắn sáng tạo ra, trừ chu tước tinh ra đây là nhà của hắn trong đồng phủ này. Nơi này có rất nhiều người hắn quen biết, khiến hắn không thể rước bỏ. Tiên giới và ngân hà này dù có cấm chế nhưng uy lực còn chưa đủ. Các tiên cấm trên ngân hà trước đây Vương Lâm không có năng lực tăng cường cho chúng, nhưng lúc này hắn có thể làm được rồi. Không tiến vào tiên giới, Vương Lâm đứng ngoài ngân hà, ngưng thần nhìn lại, sợi tơ máu các ngang đồng tử đang tiêu tán lúc này lại xuất hiện hồng quang rực rỉ. Tay phải hắn giơ lên, bỗng nhiên vung về phía sau một cái vung này khiến tơ máu trong đồng tử hai mắt hắn vô thanh vô tức biến ảo ra trước người lao thẳng về ngân hà. cũng trong tích tắc này tơ máu trong hai mắt vương lâm lóe sáng biến ảo ra bên ngoài cơ thể tỏa ánh sáng chói mắt xung nhập trong ngân hà liên kết chặt chẽ khiến ngân hà mơ hồ tỏa ra huyết quang. làm xong việc này vương lâm hướng về phía tinh không trong mắt hắn mơ hồ thấy những sợi dây uy tắc nhỏ hiện ra, tay phải hắn giơ lên túm một cái, lập tức có rất nhiều sợi tơ uy tắc trong tinh không như bị sóng cuốn đi, dần dần từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại một lượng lớn, bao phủ sầy đặc ngân hà. Thế này thì tiên giới trong trận hảo kiếp khi tìm kiếm hồn thứ ba có thể bình an rồi. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát. Hướng về phía Ngân Hà cất bước Trong tích tắc khi tiến vào Ngân Hà Đám người Hồng Sam tử liền phát hiện ra Từ trong nhập đỉnh xuất hiện Thần sắc biến đổi liền bước vào thiên không Thanh Lâm, Thanh Thủy, Tư đồ Nam Cả đám người Nam Vân Tử đều đứng trên bầu trời Nhìn thân ảnh mặt Bạch Y đang mỉm cười ở phía xa xa Cũng có rất nhiều người Vương Lâm quen biết Lúc này đều nhận ra trong nháy mắt khi nhìn Thấy thân ảnh mặt bảy kia, khuôn mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Vương Lâm nhìn những khuôn mặt quen thuộc phía trước, vẻ tươi cười đầy ấm áp, dần dần cũng nở nụ cười. Hắn thấy đứng bên cạnh Thanh Thủy chính là Hồng Điệp. Phụ tử hai người hiển nhiên đắt nhận nhau. Hắn thấy Thanh Sương đi sau Thanh Lâm, thấy phía xa xa sau Thanh Sương có một nam tử buồn nam tử này yên lặng nhìn thanh xương thần sắc có phức tạp có bi ai nhưng lại càng có vẻ thỏa mãn hắn là chu nhật vương lâm còn nhìn thấy chu như trong lòng hắn chu như dù hiện giờ đã trưởng thành nhưng vẫn như một đứa trẻ bên cạnh nàng là con hổ làm bạn như trước kia ánh mắt đảo qua khắp mọi người vương lâm mỉm cười nhẹ giọng nói về tới nhà rồi mấy chữ này khiến hàng loạt tiếng hoan hô vang lên. phía tây tiên giới vốn là một vùng trống trải nhưng lúc này lại là nơi một bộ lạc của thái cổ tinh thần sinh sôi nảy nở. bộ lạc này là lam ti tộc. lam mộng đạo tôn đang ngồi trong gian nhà tranh của mình nhìn bầu trời khóe miệng nở nụ cười. nữ nhi lý kiến mai của hắn không ở bên cạnh mà đang bế quan. Lam Mộng Đạo Tôn cho rằng tu vi của Lý Thiến Mai không đủ cho nên sau khi mang Lam ti Tộc tới tiên giới liền khiến nàng bế quan, lính ngộ bổn nguyên của Lam Mộng Đạo ôn hắn. Cùng nói chuyện vài câu với những người quen biết xong, Vương Lâm rời đi. Đi cùng hắn có tư đồ nam. Chu như có đám người đầu to thập tam. Những người này đi với Vương Lâm tới phía bắc của tiên giới. Dừng lại trên một giãi núi liên miên không dứt. Vương Lâm cũng đã đi qua chỗ Lam Mộng Đạo Tôn biết Lý Thiến Mai bế quan xong, Không biết tại sao Vương Lâm lại thầm thở phào một hơi Có lẽ hắn cũng không biết khi gặp Lý Thiến Mai mình phải nói gì Bản thân hắn cũng chưa hiểu được đối với Lý Thiến Mai hắn là ăn hay tình Ăn không phải là tình Một câu nói của Lý Thiến Mai nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Lâm, vọng mãi bên tai hắn. Tân tiên giới giống như một thế ngoại đào viên, rời xa phân tranh ngoại giới không để ý tới những kẻ đang tìm kiếm hồn thứ ba trong giới nội giới ngoại. Bởi có Vương Lâm trở về khiến cho càng nhiều tu sĩ tin tưởng rằng nơi này là nơi sinh sống tốt nhất. Vương Lâm ở trên một đỉnh núi. Nơi này có một gian nhà tranh đơn sơ Nơi này chính là nhà của Vương Lâm Chu Như cũng không muốn rời đi mà làm bạn bên cạnh Vương Lâm sống như một cô con gái Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ không muốn rời xa Nhìn Chu Như đã lớn nổi tâm Vương Lâm Ngoài sự ấm áp tràn ngập còn có sự đau đớn Bởi lúc này hắn nhớ tới Lý Mộ uyển Nhớ tới cảnh trên Chu Tước Tinh năm đó hắn càng cảm thấy mình có lỗi với uyển nhi chỉ là sự đau khổ của hắn không ai biết hắn đau đến cũng chẳng ai có thể bình xa thời gian hai ngàn năm đủ nhiều để hắn có thể ẩn giấu tất cả còn có đám người thập tam và đầu to hai người tu luyện bên cạnh vương lâm được hắn ngẫu nhiên chỉ điểm có rất nhiều minh ngộ Hồn huyết của đầu to Vương Lâm đã sớm trả lại cho đối phương, giải khai phong ấm kiến cho hắn được tự do. Chỉ là đầu to cuối cùng cũng không lựa chọn rời đi mà chỉ nhìn bầu trời, thần sắc hơi mê man, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại. Vương Lâm biết đầu to nhớ nhà. Chỉ là nhà của đầu to đã mất từ lâu. Năm tháng trôi qua. Những hồi ức thống khổ này tới ngày này cũng trở thành chân quý khiến hắn không thể bỏ được Thập Tam lại là một người đơn giản Hắn không suy nghĩ nhiều Ý niệm duy nhất của hắn chính là tu luyện trở thành đệ tử cực mạnh của Sư Tôn Nếu Sư Tôn muốn hắn có thể bỏ qua hết thảy kể cả tính mạng Còn về Tư Đồ Nam thì cả ngày cùng Vương Lâm uống rượu Khi lại thoải mái cười to Vỗ vai Vương Lâm thần sắc rất cao hứng, giống như đã quên hết mọi phiền não vậy ngẫu nhiên sau khi uống rượu, hắn lại nhìn Vương Lâm, lắc đầu cảm khái Cảm khái không phải là vì Vương Lâm đã trưởng thành mà vì thật lâu hắn không làm Vương gia. Chu giật cũng tới một lần, thần sắc buồn khi uống rượu cùng Vương Lâm càng nhiều hơn hắn mãi không mở miệng nói một câu chỉ cầm rượu cạn hết chén này tới chén khác với vương lâm sau đó nhìn hắn thật sâu một cái trên mặt hiện ra nụ cười duy nhất rồi gật đầu rời đi bóng lưng của hắn hiu quạnh hắn mãi vẫn luôn muốn làm cho thanh xương tán thành sự tồn tại của hắn hoặc là nhớ tới hắn dù kết quả thế nào thì hắn vẫn chọn cách chờ đợi chờ tới một ngày nào đó hoặc là chờ đợi cả đời Rất nhanh vương lâm đã ở tân tiên giới hơn một tháng Trong một tháng này hắn lấy ra những tiên phẩm năm đó lấy được từ lôi tiên giới Lấy toàn bộ tiên thuật ra đưa cho đám người thanh lâm Bọn họ sẽ truyền thụ những tiên thuật này Làm cho chỉnh thể lực lượng của tiên giới được đề cao Cùng lúc đó bên ngoài tiên giới Một trường đại loạn từ từ bắt đầu Phương pháp tìm kiếm hồn thứ ba của tứ đại chiến tướng của viến cổ tiên vực có chút đặc thù giống như dựa vào bốn người liên thủ Còn có rất nhiều tiên nhân bố trí một trận pháp huyết mạch tiên nhân kỳ dị, dùng trận pháp này không ngừng tìm kiếm Đương nhiên về phương diện này còn có một số thủ đoạn đặc thù không để người khác biết Dù là vương lâm cũng không thể biết được Ngoài tứ đại chiến tướng ra, chiến lão dưỡng dường như không có chút hành động nào. Chỉ dùng thần thức tập trung quan sát tứ đại chiến tướng từ xa xa, xem bọn họ tìm kiếm. Tâm tư của hắn căn bản không che giấu tứ đại chiến tướng, hiển nhiên là rõ ràng nhưng rất kỳ gì là bọn họ lại không dừng tìm kiếm, hình như chẳng hề quan tâm. Còn về đạo nhân bảy màu, sau khi rời khỏi vân hải tinh vực, Hắn liền triệu tập trưởng Tôn và mấy tiên phi đồng loạt hướng về giới nội tiến thẳng tới Côn Thư tìm kiếm ký càng. Dường như hắn cũng mơ hồ thi triển một thần thông nào đó. Thần thông này chính là sau khi giới nội và giới ngoại đại chiến dùng sự tử vong của vô số tu sĩ đạo nhân bảy màu mới có thể thi triển được. Vương Lâm cũng đã tìm kiếm hồn thứ ba. Trong thời gian một tháng này hầu hết thời gian hắn dùng để nghiên cứu làm sao sử dụng tấm buồn mặt dưỡng nắm giữa ảnh thuật trong đó. Loại chuyện này tương đối chậm chạp cho dù có vội vàng cũng không thể có phương pháp nhanh chóng hơn. Chẳng qua so với việc tìm kiếm hồn thứ ba trong lòng vương lâm còn có một cái gai bấm sớm rút ra. Dù là không thể rút ra nhưng hắn cũng muốn chuẩn bị rõ ràng. Cái gai này rốt cuộc đâm ở địa phương nào, dùng phương pháp nào rút ra khiến người ta trí mạng? Cái gai này chính là thiên vận tử. Đây không phải là lần đầu tiên vương lâm tính lại thiên vận tử. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn một lần giải quyết rút mắt cả ngàn năm này. Thiên vận tử, ngươi rốt cuộc trốn ở địa phương nào... Vương Lâm ngồi khoanh chân trong ốm xa, ánh mắt lóe lên nhắm hai mắt lại, đám chìm trong tâm thần tiến vào trong hồn thiên vận tử mà hắn vẫn luôn nắm giữ. Hắn muốn thông qua hồn này tìm ra nơi bổn tôn thiên vận tử ở, đi giết hắn. Thiên vận tử không trừ, Vương Lâm khó có thể an tâm. Người này chính là thứ xấu nhất ngoài hồn thứ ba. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1717 Thiên Vận Tử Dùng hồn phách phân thân của Thiên Vận Tử tính ra chỗ của hắn Đây chính là ý nghĩ của Vương Lâm Hắn nhắm mắt lại trong tâm thần thấy phân thân Thiên Vận Tử bị mình giam cầm và dung hợp Những năm gần đây Vương Lâm thông qua phân thân này của thiên vận tử đã mấy lần tính ra một đường sinh cơ trong nguy cơ sinh tử. Nếu không phải là theo tu vi càng cao, dần dần trong cõi U Minh có thể cảm ứng thấy sự tồn tại của thiên vận tử đối với bản thân là một nguy cơ thật lớn thì Vương Lâm cũng không nguyện ý đi chọc vào thiên vận tử. Dù sao thì trong lòng Vương Lâm thiên vận tử rất thần bí. Hắn chưa bao giờ thấy cảm giác đó trên người nào khác Hắn rốt cuộc ở địa phương nào Đang có mưu đồ gì Vương lâm cao mày Tâm thần dung hợp với phân thân của thiên vận tử im lặng toán Thời gian chậm chậm trôi qua Vương lâm ngồi khoanh chân trong nhà tranh Thân thể không di động nửa điểm Toàn bộ tâm thần hắn tập trung trong phân thân của thiên vận tử Hắn mơ hồ có ảnh giác là bản thân mình hóa thân thành thiên vận tử Loại cảm giác này không phải là lần đầu hắn gặp Trên thực tế năm đó khi đối mặt với nguy cơ do Thủy Đạo Tử mang lại Vương Lâm đã có cảm giác này sung hợp song từ từ tâm cảnh Vương Lâm liền trở nên bình thản Hắn dù không mở hai mắt nhưng tiên giới đại lục này dường như nằm gọn trong tam nhật nguyệt càn khôn trong mắt Vạn vật trời cao đều không thoát khỏi một ý nghĩ của hắn Loại cảm giác này có thể khiến cho người ta cảm thấy lớn lên vô cùng Vương lâm giống như đã quên tên mình Giống như trở thành một bộ phận của thiên vận tử càng ngày càng dung hợp chặt chẽ Thần thức hắn tản ra vườn quanh bốn phía thân thể Khuyết tán rộng ra Dùng phương thức này, Vương Lâm muốn thông qua phân thân và bổn tôn của thiên vận tử để có sự liên lạc tìm được thiên vận tử. Chỉ là nếu muốn làm được điều này thì nhất định phải hoàn toàn xung hợp, hoàn toàn hóa thân thành phân thân của thiên vận tử. Loại phương pháp này cũng không phải là lần đầu Vương Lâm thi triển. Hắn đã từng suy nghĩ kỹ xem có tồn tại sự nguy hiểm gì hay không, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chút dấu vết nào. Ngay trong nháy mắt khi vương lâm dung hợp cùng phân thân của thiên vận tử bên trong triệu hà có một vài thiên thạch lớn chừng một trượng đang chậm rãi lơ lượng trong tinh không thiên vận tử đang ngồi khoanh chân, khó miệng lộ nụ cười vượt dịp. Mái tóc trắng của hắn tung bay vì gì thoạt nhìn rất tiên phong đảo cốt Chẳng qua nụ cười dưỡng gì nơi khóe miệng trông lại âm u khó lường Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, lộ ánh sáng ngời ngời Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm ánh mắt Giống như xuyên qua đám thiên thạch Thấy được một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trong tiên giới mãi xa xa trong tinh không Không hổ là độ nghi tốt của lão phu Ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay lão phu, tu vi của ngươi càng cao thì trợ giúp đối với lão phu càng lớn lợi ích lại càng nhiều, hả? Bảy đạo bổn nguyên, tốt, tốt, tốt, thiên vận tử mỉm cười thì thào sơ tay phải lên chậm rãi nắm lại Trong nháy mắt khi nắm thành quyền, một luồng khí tức bổn nguyên nhân quả từ trong lòng bàn tay hắn khuyết tán ra Đây đúng là nhân quả bổn nguyên chính xác là nhân quả bổn nguyên Tay trái là sinh tay phải là tử Lão Phu cũng có Tay trái thiên vận tử đặt lên trên đầu gối Trong hai tay ngoài nhân quả bổn nguyên bất ngờ lại có một đạo bổn nguyên thứ hai xuất hiện Đó là sinh tử Nhắm mắt là giả, mở mắt là chân Trong đôi mắt thiên vận tử, chân giả bổn nguyên tùy ý ngưng tụ Kinh người hơn là trong đồng tử bên mắt trái của thiên vận tử lại có ngọn lửa ầm ầm lên Trong mắt trái có lôi đình khai thiên xoẹt qua Ngay cả sát lục bổn nguyên ta cũng có Trên mi tâm của thiên vận tử mơ hồ có một dòng xoáy trầm rãi xuất hiện Trong dòng xoáy này bất ngờ xuất hiện một thiên vận tử Thiên vận tử này mặc áo xám Tốt lắm Ngày đó lão phu phu còn thiếu bổn nguyên thứ bảy ngày Hai mắt thiên vận tử lóe sáng bên trong đồng tử liền có rất nhiều tơ máu xuất hiện Đám tơ máu này trong thời gian ngắn ngủi liền chiếm trọn cả đồng tử của hắn dần dần liền có cấm chế xuất hiện Chẳng qua tơ máu trong đồng tử của hắn cần có một chút thời gian mới hoàn toàn ngưng tụ được Dung nhập làm một Lúc này sợi tơ máu đang mở rộng ra Sợ rằng chẳng bao lâu là thiên vận tử có thể minh ngộ được tấm chế bổn nguyên Lấy tơ máu trong đồng tử hóa thành quy tắc trong thiên địa Lấy ý chí bản thân trở thành pháp tắc của thiên địa Độ nhi, ngươi thật sự khiến vi sự kinh ngạc Loại phương pháp này từ cổ chí kim không có ai từng nghĩ ra Tốt lắm, không hổ là người nhịp thiên mà ta tổn hao vô số năm mới tính toán ra Kế hoạch của ta nhất định hoàn thành được nhờ ngươi, nhất định thành công. Thiên vận tử liếm liếm môi ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Loại thần sắc này trên một người bình tĩnh như hắn rất hiếm thấy. Cái cây ta trồng hai ngàn năm đã khai hoa rồi. Chẳng qua hôm nay còn chưa phải ngày hái quả, cần phải chăm sóc thêm một thời gian nữa. Ánh mắt thiên vận tử ló lên, tơ máu trong hai mắt có rất nhiều cấm chế tràn Trong thời gian ngắn đã chiếm ba phần tơ máu trong mắt còn đang tiếp tục Nhưng ngay trong tích tắc này, thần sắc thiên vận tử đột nhiên xứng lại, vẻ tươi cười trên Mặt liền biến mất Thậm chí đám cấm chế đang nhanh chóng dung hợp trong mắt hắn cũng lập tức dừng lại Ở trong nhà tranh trên đỉnh núi trong tân tiên giới Vương Lâm đang ngồi năm ngày không nhúc nhích, lúc này đột nhiên mở bừng đôi mắt mạnh mẽ tách khỏi phân thân của Thiên Vận Tử. sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt lộ vẻ nghi ngờ cúi đầu nhìn thân thể mình, đôi mày nhíu chặt. Kỳ quái, tại sao ta cảm thấy khi dung hợp với phân thân của Thiên Vận Tử, bổn nguyên hình như mất đi? Vương Lâm trầm ngầm cẩn thận xem xét lại một chút bảy đạo bổn nguyên của mình, nhưng dù có xem thế nào cũng thấy bổn nguyên không giảm bớt nửa điểm. Điều này khiến hắn hơi yên tâm nhưng nghi hoặc vẫn luôn tràn ngập tâm thần. Bổn nguyên không ít đi, nhưng vì sao ta lại có cảm giác này? Chẳng lẽ là ảnh giác sao? Vương Lâm trầm mặt một lát. Tâm thần lại chậm rãi dung hợp với phân thân của thiên vận tử Nhưng ngay trong nháy mắt khi sắp sửa hoàn toàn dung hợp Thì thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên mạnh mẽ chặt đứt dung hợp Thân thể đột nhiên đứng dậy Thần sắc âm trầm lúc này biến thành lạnh như trời đông giá rét Vương lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ hàn quang Không đúng cảm giác này không có khả năng sai lầm Phân thân của Thiên Vận Tử có chuyện. Vương Lâm sơ tay phải vỗ lên mi tâm, hướng vào phía trong tuấn một cái. Lập tức liền có một hồn phách giống như sương khói bị rút ra, ở trên tay phải Vương Lâm hóa thành hình dáng Thiên Vận Tử. Hồn phách phân thân của Thiên Vận Tử ngồi khoanh chân, vẫn không nhúc nhích. Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Nhìn chằm chằm vào hồn phách Phân thân của thiên vận tử Thần thức của vương lâm tản ra tỉ mỉ Tìm tòi trong đó một phen Nhưng cuối cùng không thu được bất cứ điều gì Điều này Khiến hắn lại càng nghi hoặc Không có đầu mối bổn nguyên Cũng không bị giảm bớt nửa điểm Tất cả chỉ là cảm giác của ta Chẳng lẽ là ảo giác thật Phân thân này của thiên vận tử Có tồn tại chút liên lạc với bổn tôn Vốn ta muốn dùng thứ này để tìm ra thiên vận tử nhưng lúc này ta tại sao lại cảm thấy liên lực này hoặc có thể nói phân thân này đều nằm trong âm mưu của thiên vận tử. Tâm thần vương lâm chấn động đối với suy đoán này hắn cũng không dám tin. Năm đó ở vùng đất yêu linh ta dùng thuật tàn dạ xếp chết phân thân của thiên vận tử cũng đoạt được hồn phách này. Chẳng lẽ đó là do thiên vận tử cố ý làm ra? Vậy, thế không phải quá sức tưởng tượng sao? Trong đầu vương lâm hiện lên cảnh tượng năm đó ở vùng đất yêu linh, dù là lúc này nhớ lại hắn cũng vẫn không nhìn ra chút xấu vết nào của thiên vận tử. Nhìn lại hồn phách phân thân của thiên vận tử thần sắc vương lâm biến hóa bất định càng lúc càng âm trầm. Hắn không nghĩ xa nổi, trong khi chầm mặt hai mắt lóe sáng, thân thể nhoáng lên, lập tức biến mất. Khi thân ảnh xuất hiện thì hắn đã ở phía nam của tiên giới trên một ngọn núi cao có mây trắng vần quanh. Ngọn núi này trắng toát, bị tuyết bao phủ, đúng là một ngọn tuyết sơn. Gió lạnh gào thét, trong cơn gió này còn có chút gì đó trong suốt đó là tuyết trong gió thổi tới khiến cái lạnh như thấu xương. Vương Lâm ở dưới chân ngọn núi này thân thể bay lên, gió lạnh ở vào mặt nhưng không thể ngăn cản hắn tiến tới chút nào. Sau khi tới lân cận sườn núi, Vương Lâm thấy thanh sương. nàng mặt bạch y nhìn về phía thiên địa trước mặt, sắc mặt hình như đang gắng nhớ lại phía sau nàng chu giật giống như đang thấp giọng nói gì đó ánh mắt nhìn thanh xương tràn ngập nhu hóa và tình yêu say đắm bọn họ không phát hiện ra vương lâm đã tới vương lâm cũng không quấy rầy hai người họ nhón một cách đi qua người họ bước tới đỉnh ngọn núi này nơi này có một tòa lầu cát màu trắng từng luồng tiên khí lượn lờ trên bầu trời hóa thành Một dòng xoáy khổng lồ tỏa ra tám hướng, dù là ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Ở bên ngoài lầu các này thân thể vương lâm từ trong hư vô bước ra. Cánh cửa lầu các vô thanh vô tức mở ra. Thanh lâm mặc một bộ y phục màu lam, giống như một văn sĩ mỉm cười nhìn về phía vương lâm. Vương huyên khó tới được nơi này, không biết tìm thanh mố có việc gì. Thanh Lâm dù năm đó đã từng có lời nhận Vương Lâm làm đệ tử nhưng lời này theo thời gian trôi qua đã không còn nhắc lại nữa. Mà tu vi và thân phận Vương Lâm hôm nay thì Thanh Lâm tự nhiên cũng phải thay đổi cách xưng hô Như thế mới biểu hiện được sự tôn kính với đồng đạo. Năm đó nghe nói Thanh Lâm tiền bối an hiểu tính toán Vương mố tới xin tiền bối hộ pháp giúp ta tính toán một phen. Vương Lâm ôm quyền, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Được, Thanh mỗ sẽ cố hết sức, muốn làm như thế nào thì ngươi cứ nói đi. Thanh Lâm thấy sắc mặt Vương Lâm nghiêm túc như vậy thì lập tức thu hồi vẻ tươi cười trầm giọng mở miệng. Hồn phách trong tay ta là phân thân của thiên vận tử ở Côn Tư. Người này cực kỳ an hiểu tính toán, không biết hôm nay ẩn thân ở đâu. Ta lo rằng sẽ gặp phải biến cố do hắn cho nên muốn thông qua phân thân này tìm kiếm. Nhưng, vương lâm nói một lượt, sau đó tay phải phất lên, hồn phách phân thân của thiên vận tử liền hiện ra. Vương lâm vừa nói xong, sắc mặt thanh lâm hơi ngưng trọng. Đợi tới khi vương lâm nói hết toàn bộ, đôi mắt thanh lâm bừng sáng, nhìn đầm chầm vào hồn phách của thiên vận tử này. Lại có chuyện này sao, ta trước hết xem thử hồn phách này một chút. Thanh Lâm giơ tay phải lên nắm lấy hồn phách của thiên vận tử, ngưng thần quan sát. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1718 luôn hồi nhất thể một lúc lâu sau thanh lâm nhíu mày thần thức thu hồi từ trên phân thân của thiên vũ tử trả lại cho vương lâm không có mánh khóe gì hồn phách này chỉ là một phân hồn tầm thường hơn nữa cực kỳ suy yếu giống như lúc nào cũng có thể tử vong vậy ngươi cũng không phát hiện sao vương lâm trầm ngâm trong chốc lát lại mở miệng nói hay là như vậy đi Ta dung hợp người dùng thần thức dung nhập trong cơ thể ta xem bổn nguyên của ta có chút biến hóa gì hay không. Thanh Lâm gật đầu. Để cho một người khi toàn bộ tâm thần của mình dung nhập trong phân hồn của thiên vận tử tiến vào trong cơ thể mình, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu đối phương có tâm tư bất ổn gì thì sẽ có thể gây thương tổn cực lớn cho Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm tin tưởng Thanh Lâm. Hắn và Thanh Lâm cho dù không gặp nhau nhiều lắm nhưng đủ loại chuyện cũng đủ để đổi lấy hai chữ tin tưởng. Đối với lời nói này của Vương Lâm trong lòng Thanh Lâm cũng rất cảm khái. Hắn đối với Vương Lâm cũng hơi hiểu biết người này vô cùng cẩn trọng. Lúc này có thể nói ra được lời như vậy có thể thấy trong lòng Vương Lâm đã tin tưởng bản thân tới mức nào. Vương Lâm không nói nhiều. Khoanh chân ngồi xuống trước mặt Thanh Lâm Ở trước người hắn còn có phân hồn của thiên vận tử Vương Lâm nhắm hai mắt toàn bộ thần thức xung nhập vào trong phân hồn của thiên vận tử chậm rãi tiến hành dung hợp Thanh Lâm ở bên cạnh hai mắt lóe sáng loại bỏ mọi tạp niệm trong nội tâm toàn bộ tâm thần quan sát Vương Lâm Thần thức hắn cũng tản ra, dung nhập vào cơ thể Vương Lâm, nhìn hết thay biến hóa trong nội tâm Vương Lâm. Lúc này cả người Thanh Lâm cứng lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Bảy đạo bổn nguyên trước chỉ nghe nói hắn có sáu đạo bổn nguyên. Sáu đạo đã là không thể tưởng tượng nổi rồi. Lúc này không ngờ lại xuất hiện đạo thứ bảy, Vương Lâm này giúp cuộc tu luyện thế nào? Bảy đạo bổn nguyên quá Quá kinh người rồi Thanh lâm hít sâu một hơi Ánh mắt nhìn vương lâm đầy vẻ khiếp sợ Nhưng càng khiến hắn khiếp sợ hơn là trong nháy mắt Khi thần thức tiến vào trong âm thần vương lâm Hắn không những cảm nhận được lực lượng bổn nguyên Mà còn cảm nhận được một lực lượng khiến tâm thần hắn run dậy Giống một con kiến hôi đối mặt với thiên uy Khí tức khiến hắn hoảng sợ này chính là lực lượng huyết mạch của vương lâm Khí tức trong huyết mạch này rất cổ xưa giống như tồn tại cùng thiên địa Giống như trước mắt nó vạn vật chúng sinh đều phải cúi đầu cung bái, đều phải run rẩy sợ hãi ung kính Khí tức này bá đạo vô cùng, giống như nếu có nửa điểm bất kính sẽ bị nó hủy diệt toàn bộ luôn hồi, xóa hết tính mạng Sắc mặt thanh lâm lập tức tái nhợt Thân thể nhoáng lên theo tiềm thức Lui lại phía sau ánh mắt Nhìn về phía vương lâm không còn là khiếp sợ Mà đã là kinh khủng Ta chỉ biết hắn có thân thể cổ thần Nhưng khí tức trong thân thể hắn Thì không phải là cổ thần Đây là thứ khí tức gì Không ngờ lại kinh khủng tới vậy Nửa ngày sau thanh lâm mới áp chế được dung động trong tâm thần Miễn cưỡng khiến cho mình có thể quan sát tiếp biến cố khi vương lâm dung hợp với thiên vận tử Nhìn lại thần sắc thanh lâm đột nhiên biến đổi Hắn mơ hồ cảm thấy bảy đạo bổn nguyên của vương lâm Nhất là cấm chế bổn nguyên kia trong tình trạng không bị điều khiển Liền mơ hồ phân ra một tia tự động vận chuyển trong cơ thể vương lâm Giống như có một lực lượng kỳ dị nào đó điều khiển vậy Mà tất cả chuyện này Vương Lâm lại hầu như không phát hiện ra Chỉ cảm thấy không thích hợp mà thôi Vương Lâm dung hợp với hồn phách phân thân của thiên vận tử Càng sâu thì tốc độ vận chuyển của tia bổn nguyên cấm trí kia càng nhanh Vần quanh Vương Lâm Không đúng Thanh Lâm càng nhìn càng cảm thấy vượt gì Hắn không cần nghĩ ngợi sơ tay trực tiếp điểm một chỉ vào mi tâm vương lâm định thần thuật một chỉ này khiến thân thể vương lâm chấn động trong nháy mắt tất cả liền dừng lại tất cả sự vận chuyển và dung hợp trong nháy mắt này đều bị định thần thuật ngăn lại cùng lúc đó một ngón tay của thanh lâm sau khi điểm lên mi tâm vương lâm liền hứng xuống điểm lên ngực vương lâm túm một cái U quang lói lên từ ngực vương lâm u quang này giống như một sợi tơ quấn quanh ngón tay thanh lâm, hai mắt thanh lâm lóe sáng nhìn chằm chằm vào sợi tơ lóe u quang nhỏ chính là một bộ phận nhỏ của cấm trí bổn nguyên tử động vận chuyển thần thức thanh lâm ầm ầm chuyển động toàn bộ ngưng tụ lên trên sợi tơ này trong tích tắc khi dung hợp đầu óc hắn liền ầm vang thiên địa trước mắt hỗn loạn. Đợi tới khi rõ ràng thì hắn đã thấy một mảnh tinh không quen thuộc. Tinh không này chính là Triệu Hà. Một tia bổn nguyên cấm chí của phương Lâm không ngờ lại mang ta tới nơi này. Thanh Lâm lúc này chỉ là thần thức biến ảo ra. Hắn nhìn thấy trước người có một sợi tơ nhỏ. Sợi tơ này kéo dài trong tinh không phía trước, không nhìn thấy tung tích. Hàn quang trong mắt lóe lên thân thể thanh lâm nhoáng lên theo sau sợi tơ đó tiến về phía trước. Ta muốn xem rốt cuộc bổn tôn của thiên vận tử này đang bày trò vượt gì, hay là có người khác? Thần sắc thanh lâm âm trầm trong nháy mắt liền biến mất, đuổi theo sợi tơ kia bay về phía xa. Chẳng bao lâu sau... Ước chừng một nén nhang thanh lâm đã đuổi theo rất xa nhưng vào lúc này đột nhiên ở chỗ sợi tơ kia có ánh sáng bảy màu lói lên Trong nháy mắt khi ánh sáng bảy màu xuất hiện, một giọng nói già nua vang vọng trong tinh không Thanh lâm, đây không phải là chuyện ngươi có thể quản, xéo cho lão phu. Cùng với giọng nói này ánh sáng bảy màu lói lên trói mắt Bất ngờ hóa thành một lưới hái khổng lồ, chém thẳng về phía thanh lâm. Lưới hái này hầu như chiếm trọn cả tinh không, lúc này vung lên khiến cho bốn phía tinh không chấn động. Hai mắt thanh lâm xứng lại, thân thể dừng lại, hai tay bắt quyết vung về phía trước. Tinh, Nguyệt, Nhật, Tam Quang hộ Thể, Tam Kiếm Khai Hà. Bên ngoài thân thể thanh lâm lập tức tràn ngập ánh sáng như có ánh mặt trời lót lên trong nháy mắt đã va chạm với lưới hái kia Tiếng ầm ầm vang lên Lưới hái lập tức sụt đổ Nhưng nó sụt đổ cũng khiến cho thanh lâm chấn động toàn thân thân ảnh biến mất khỏi tinh không này Bên trong tiên giới trên tuyết sơn sợi tơ quấn quanh ngón tay thanh lâm vỡ tan thân thể hắn nhoáng lên lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Thân thể vương lâm cũng chấn động, định thần thuật tiêu tan. Hắn từ trong dung hợp tách ra mở mừng hai mắt. Ta chưa gặp thiên vận tử nhưng ta lại thấy đạo nhân bảy màu. Khi ngươi dung hợp bổn nguyên cấm chế từ nồng có một tia vận chuyển, bị một lực lượng kỳ dị kéo dài tiến và bên trong triệu hà tinh vực. Ta thuận theo đó tìm tới thì bị lưới hái của đạo nhân bảy màu chặt đứt liên lạc. Thanh lâm chầm rãi mở miệng. Triệu hà tinh vực. Đôi mắt vương lâm lói lên hàn quang. Nếu ta đoán không sai thì thiên vận tử hẳn là lợi dụng hồn phách phân thân trong tay ngươi Lúc ngươi dung hợp thông qua hồn phách này trộm bổn nguyên của ngươi Người này đúng là âm mưu kinh người, không ngờ nghĩ ra được phương pháp như vậy Chẳng qua hắn suốt cuộc làm thế nào, vì sao dựa vào một phân thân có thể trộm được bổn nguyên của ngươi Mà còn có một chuyện không thể hiểu Hắn nếu thực sự trộm bổn nguyên của ngươi thì vì sao bổn nguyên của ngươi lại không giảm đi nửa điểm. Thần thông của đối phương vừa thi triển cũng rất phi dị. Thần thông này nhìn thì đơn giản nhưng thực tế lại vận chuyển lực lượng của cả tinh không, không giống thủ đoạn tầm thường. Ánh mắt thanh lâm lộ vẻ suy tư, chầm rãi nói. Sát khí trong mắt vương lâm càng đậm chỉ là mấy vấn đề hắn lo lắng lại không có cách nào giải thích được Có lẽ hắn lựa chọn phương pháp cùng loại với hồn ấn. Ánh mắt vương lâm lóe lên Đúng lúc này thì một giọng nói giả nua chậm rãi vang lên khắp tuyết sơn truyền vào trong tai hai người thanh lâm và vương lâm Ta trước đây đã từng nghe nói tới pháp thuật này Pháp thuật này tên là Luân hồi nhất thể. Xuất hiện đồng thời với giọng nói này, trên bầu trời cũng hiện ra một vùng lam quang chiếu rọi trên tuyết sơn. Từ trong lam quang, Lam Mộng Đạo Tôn biến ảo ra đi về phía này. Thanh Lâm ra mắt Lam Mộng Đạo Tôn tiền bối. Thanh Lâm nghiêm sắc mặt, ôm quyền hướng về phía Lam Mộng Đạo Tôn. Luân hồi nhất thể thuật. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Lam Mộng Đạo Tôn đứng trên ngọn tuyết sơn, hướng về phía Thanh Lâm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt lộ vẻ hiền hòa, thuật này ta nghe được từ trưởng Tôn, nghe nói đó là một trong những thần thông của Thất Thải Tiên Tôn. Chẳng qua Thất Thải Tiên Tôn hình như chưa tu thành. Điểm quan trọng nhất của pháp thuật này chính là trong vô số lần luôn hồi khiến cho mỗi lần luôn hồi trở thành một phân thân của mình cuối cùng dùng một phương pháp dựng gì cắn bứt nhau. Như thế mới có hy vọng tu thành. Chẳng qua còn một số chỗ phức tạp ta không biết được, dù có nhìn thấy cũng không hiểu nổi. Nhưng ta biết nếu phân thân sùng thuật này tu luyện thì khi bị ngoại nhân đoạt lấy trong thời gian ngắn có thể khiến người đạt phân thân trở thành một thể với mình. Một khi trở thành một thể thì có thể tắn nuốt rất nhiều thứ trên kẻ đó, có thể đạt được tất cả khí tức trên người kẻ đó, kể cả tu vi. Người có bao nhiêu bổn nguyên thì đối phương sẽ có bấy nhiêu. Loại thần thông này quá mức áp độc. Chỉ khi nào tu thành mới trở nên cực kỳ cường đại Ta thấy trạng thái của ngươi và miêu tả vừa rồi của thanh lâm hơn nữa Nhìn hồn phách trên tay ngươi thì ta nắm chắc bốn phần là ngươi đang nằm trong luân hồi nhất thể thuật của người khác rồi Vương lâm trầm mặt Chẳng qua ta mặc dù không hiểu lắm về thuật này nhưng bất cứ thần thông nay cũng có phương pháp phá giải. Luân hồi nhất thể thuật này cũng vậy Nếu ngươi có thể thôn phệ đối phương vậy thì tu vi của ngươi sẽ gia tăng Lam mộng Đạo tôn chầm rãi mở miệng ánh mắt vừng sáng Phương hướng của kẻ thi triển thuật này ta sẽ giúp ngươi tìm ra Ta muốn thử xem thuật mà thất thải tiên tôn cũng không tu thành Người này có thiên tư cao tới mức nào không ngờ lại tu được Chỉ biết là chính tay ngươi phải giết hắn ngươi đã dung hợp với hồn phách phân thân hắn các ngươi liên tiếp luôn hồi đối với ngươi mà nói người này có lẽ cũng là một cơ duyên tay phải lam mộng đạo tôn sơ lên lập tức lam quang ngập trời lói lên ánh sáng màu lam hóa thành một quần sáng ngưng tụ trong tay lam mộng đạo tôn bị hắn nhấn một cách liền đặt lên mi tâm vương lâm Đầu vương lâm âm vang Tất cả mọi thứ trước mặt đều bị lam quang thay thế Hắn thấy được tinh không Thấy tinh không nhanh chóng chuyển động Khiến cho hắn trong nháy mắt Thấy được triệu hà tinh vực Thấy được một viên thiên thạch trôi nổi sâu trong triệu hà Trên thiên thạch này Thiên vận tử mở bừng đôi mắt Ánh mắt khiếp sợ Ánh mắt của vương lâm Và ánh mắt thiên vận tử trong tích tắc chồng lên nhau Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1719 vượt dị, thiên vận tử, toàn bộ mọi thứ. Trước mắt vương lâm sụp đổ, lam quang bao phủ quanh thân thể tiêu tán thân thể hắn vọt lên lao thẳng về phía tinh không trong nháy mắt đã biến mất khỏi tiên giới, ra khỏi ngân hà. Thanh Lâm nhìn về hướng Vương Lâm tiêu tán, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Không sao, có dũng khí thế mới đáng là con rể Lam Mộng Đạo tôn ta. Thiên Vận Tử này sống không được bao lâu nữa đâu. Ánh mắt Lam Mộng Đạo tôn lộ sát khí. Cả đời hắn bao che khi hắn đã coi Vương Lâm là người thân, lời nói vừa rồi có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã vô cùng tức giận. Giờ phút này hắn vung tay áo thân thể hóa thành một đám lam quang biến mất trên đỉnh tuyết sơn. Ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng cũng bước về phía trước một bước, lao thẳng lên bầu trời. Trước khi rời đi hắn cũng truyền thần niệm khắp tiên giới. Hồng Sam tử tiền bối, Nam Vân tử tiền bối, Vương Lâm đảo hứa bị một gã tên là Thiên Vận tử tính kế. Lúc này Thanh Mỗ sẽ đi theo các người có đi cùng hay không? Tại trung tâm của tiên giới, khí tức của Hồng Sam tử bốc lên thân ảnh biến à ra không chút do dự liền đạp bước lao thẳng lên bầu trời. Phía sau hắn, Nam Vân Tử hơi suy nghĩ một chút, không đi theo mà lựa chọn ở lại nơi này. Dù sao thì bật toàn năng ở tiên giới cũng không nhiều lắm, nếu đi hết thì cũng có chút bất lợi. Vương Lâm lao ra khỏi ngân hà của tiên giới bước từng bước về phía trước. Thân ảnh dung nhập vào thiên địa khi xuất hiện đã ở Triệu Hà. thần sắc hắn tỉnh táo nhưng hai mắt lại lộ sát khí ngập trời. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa rõ nhưng những lời của Lam Mộng Đạo Tôn lại khiến cho hắn rõ ràng hơn nhiều. Thiên Vận Tử đã bày mưu với hắn từ rất lâu rồi, dù là trên Chu Tước Tinh hay là vùng đất yêu linh cũng vậy. Năm đó hắn bị ta khám phá ra âm mưu. Sau khi tính sai một lần trên người ta, trong thời gian ngắn ngồi đã tính toán lại, lấy phân thân này mà bày mưu Kẻ này, vương lâm ta phải giết, dù hắn có tồn tại tâm tư và kế hoạch gì thì ta cũng không để ý Chỉ cần hắn chết đi thì tất cả đều chấm dứt Sát khí trên người vương lâm bước lên nồng đậm cả người giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, lao thẳng vào tinh không Tiếng ầm ầm vang lên, vương lâm lại xung nhập vào thiên địa hướng về địa phương mà thần thức hắn vừa tới nhanh chóng lao đi. Tất cả mọi chuyện đều chỉ nảy sinh trong trước mắt. Ở trên thiên thạch trôi nổi sâu trong triệu hà thiên vận tử biến sắc. Trong nháy mắt hắn thấy được có người dùng thần thức quan sát mình. Trong tích tắc đó hắn lập tức nhận ra thần thức này là vương lâm. Với tu vi của hắn không thể tìm tới nơi này nhanh như vậy được Có người giúp hắn Mà người này không phải là thanh lâm Ánh mắt thiên vận tử lói lên thân thể đứng dậy Vừa định rời khỏi thiên thạch này Thì đột nhiên hắn quay phát đầu lại Nhìn về phía sau một cái Một cái liếc mắt này khiến thần sắc thiên vận tử trở nên âm trầm Nhanh như vậy Bên ngoài tinh không xa xa sau thiên thạch, một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Vương Lâm ở trong đạo cầu vồng, hai mắt tập trung vào thiên thạch đang lơ lửng phía trước, tốc độ tăng mạnh. Từ xa nhìn lại, đạo cầu vồng ầm ầm mang theo tiếng gió rít, lao thẳng tới thiên thạch, trong nháy mắt đã đụng vào thiên thạch nhỏ. Tiếng chấn động long trời vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm nắm tay thành quyền đánh lên trên thiên thạch. Thiên thạch này liền sụp đổ, vỡ tan thành năm sáu mảnh bị cuốn đi. Sau đó tiêu tán hoàn toàn. Làn sóng thủy diệt cũng bùng lên, giống như một quyền này muốn đánh cả tinh không cùng ra một lỗ vậy. Ánh sáng bảy màu chợt lóe lên, thân thể Thiên Vận Tử xuất hiện ở phía xa xa, hai tay bắt quyết, vung lên trước người. Tầm tầng sóng hủy diệt liền tiêu tán trước người hắn Thiên vận tử Vương lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thiên vận tử Bước chân nhanh chóng tiến tới Thần sắc thiên vận tử bình tĩnh Không có nửa điểm bối rối trong nháy mắt Khi vương lâm tới gần mắt trái liền có ngọn lửa âm vang Mà giữ lên trực tiếp hóa thành một biển lửa khuyết tán ra trước người Tay phải hắn dơ lên điểm một chỉ lên bầu trời Lập tức biển lửa trước người liền hóa thành một con hỏa chu tước Kêu vang một tiếng con chu tước hổng lồ này đập đôi cánh lửa lao thẳng tới vương lâm Cảnh tượng này không khiến cho vương lâm khiếp sợ Hắn qua những lời nói của Lam mộc Đạo Tôn đã có chuẩn bị Giờ phút này khi thấy hỏa bổn nguyên của mình bị thiên vận tử nắm giữ Sát khí trong lòng càng đậm Trong nháy mắt khi con hỏa chu tức kêu vang lao tới, mắt trái của vương lâm cũng có ngọn lửa ầm ầm tràn ra, cũng hóa thành một con hỏa chu tức khổng lồ trước người, lao về phía trước. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng kinh người. Hai con hỏa chu tức khổng lồ như chiếm cả nửa tinh không trong nháy mắt từ hai hướng đụng vào nhau. Phía sau hai con hỏa chu tước này thiên vận tử và vương lâm mái tóc bạc đều tung bay, hai mắt đều nhìn xuyên qua hỏa chu tước, giống như va chạm với đối phương vậy. Hỏa bổn nguyên đối kháng chu tước va chạm trong nháy mắt liền bùng lên sóng nhiệt kinh thiên. Tiếng chấn động ầm ầm vang vọng trong tinh không tạo ra hàng loạt những khe nước bị đốt cháy, những luồng nhiệt khí hủy diệt tràn khắp bốn phía. Cũng trong tiếng ấm vang này, hai con chu tức đồng thời sụp đổ, hóa thành vô số ngọn lửa bị cuốn đi, một nửa cuốn về phía thiên vận tử một nửa bao phủ vương lâm. Trong nháy mắt ngọn lửa tràn ngập sụp đổ, chỗ thiên vận tử lập tức có lôi đình ầm ầm nổi lên. Chỉ thấy tia chớp ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, bất ngờ hóa thành chín con đôi lòng. Chín con lôi long này ngửa mặt lên trời gầm thép, trong đầu đều ẩm chứa lôi đình từ bên trong ngọn lửa lao ra như lôi kiếp đánh về phía vương lâm. Sắc mặt vương lâm âm trầm. Lôi bổn nguyên hắn vô cùng quen thuộc, giờ phút này thấy vậy thân thể không ngừng lại, bước về phía trước. Mắt phải có lôi đình lóe lên, cả người hóa thành một đạo lôi điện khai thiên đánh thẳng về phía chín con lôi long. Ẩm một tiếng. Lôi bổn nguyên trong nháy mắt khi hỏa bổn nguyên còn chưa kịp tiêu tán liền và chảm tiếng ầm ầm vang lên liên tục, khiến cho sắc mặt vương lâm tái nhợt nhưng không hề lùi bước trực tiếp xuyên qua lôi đình đang sụp đổ tới cách thiên vận tử không tới mười trượng. Trên mặt thiên vận tử lộ nụ cười, nhìn vương lâm đang áp sát, thoáng lắc đầu, tay phải dơ lên, năm ngón tay trụng lại hướng về phía vương lâm chụp một cái. Trong nháy mắt một chảo này nắm thành quyền. Động tác của vương lâm cũng sống hệ trong tích tắc khi tay nắm thành quyền. Hai người đồng thời giật mạnh một cái. Thân thể hai người đồng thời chấn động, sắc mặt vương lâm tái nhợt, phun một ngụm máu tươi. Thân thể bịch bịch lui lại phía sau nhưng hai mắt vẫn bình tĩnh như trước. Thần thông của ngươi, bổn nguyên của ngươi tất cả ta đều có. Thân thể vương lâm lùi lại phía sau. Nhìn chầm chầm vào thiên vận tử, sát khí trong mắt càng đậm Trong sát khí này, hai mắt hắn chầm rãi ngưng tụ một lượng lớn tơ máu Bổn nguyên của ta, thần thông của ta ngươi đều có Vậy cái này thì sao? Vương lâm dơ tay phải lên vuốt lên hai mắt một cái Một cái vuốt này, hai bên người hắn lập tức xuất hiện hai đồng tử khổng lồ hư ảnh hiện ra Hai đồng tử này tràn ngập tơ máu, dày đặc nhìn giống như quy tắc vậy. Cấm chế bổn nguyên, lấy tơ máu trong đồng tử của ta tạo thành quy tắc sáng xuống. Hai tay vương lâm bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy hai đồng tử khổng lồ bên cạnh hắn liền bay về phía trước, nhanh chóng bành trướng, chỉ trong phút chốc đã lớn tới vô tận. Cũng trong giờ khắc này, tơ máu trong đồng tử chia ra tràn ngập trong tinh không, nhìn lại giống như nơi này đã bị tơ máu bao phủ toàn bộ. Tầng tầng tơ máu ẩm chứa cấm chế, giống như mạng nhện trực tiếp quấn lấy thiên vật tử. Xác cấm Vương lâm cầm nhẹ, một số tơ máu liền trở nên sắc bén quét ngang về phía thiên vận tử, giống như cuồng phong gào thét lao tới. Ngươi và ta đã thành một thể, ngươi chính là phân thân của ta, cho ngươi giết thì đã sao? Khóe miệng thiên vận tử lộ ra nụ cười dưỡng vị thân thể trong ánh mắt của vương lâm bị vô số tơ máu chia liệt, sụp đổ. Hắn tử vong khiến cho một luồng khí tức hồn phách từ trên người hắn tan ra, tung bay thẳng về hướng vương lâm, mặc kệ vương lâm có nguyện ý hay không. Lập tức xung nhập vào trong cơ thể hắn dung hợp với hồn phách phân thân thiên vận tử khiến cho hồn phách này lớn lên không ít. Cùng lúc đó trong nháy mắt khi hồn phách phân thân của thiên vận tử trong cơ thể vương lâm trở nên cường đại, vương lâm lập tức cảm nhận được ở một hướng khác trong chiều hà tinh vực, khí tức của thiên vận tử lại một lần nữa xuất hiện. Vương lâm trầm mặt thân thể bước đi, trong nháy mắt liền biến mất. Ở một phương hướng khác có một tu chân tinh Trên một mảnh đất bằng phẳng khô héo trên Tu chân tinh này có một lão xà đang ngồi khoanh chân Lão xà này mái tóc bạc trắng, hai mắt mở ra Khuôn mặt mang theo nụ cười lắc đầu hai mắt lộ ra tơ máu tràn ngập Đám tơ máu này hoàn chỉnh đều ẩn chứa cấm chế Tặng hắn một hồn đổi lấy cấm chế bổn nguyên ta cũng coi là đáng Chẳng qua tu vi của hắn còn chưa đủ hẳn là có thể mạnh hơn không ít. Nói như vậy thì ngày kế hoạch của ta có thể hoàn thành càng ngày càng gần. Ánh mắt thiên vận tử tràn ngập chờ mong. Luôn hồi toàn thể thuật. Thuật này quả thực huyền diệu. Nhờ ký ức tình rất ta mới hiểu ra hóa ra ta không phải là người thứ nhất tình rất sau hay bọn họ. Ta đã tình giấc 97 lần rồi. Lúc này là lần 98 tình giấc của ta. Thiên vận tử hít sâu một hơi, tơ máu trong hai mắt tiêu tán. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chắc sắp đuổi tới rồi. Trong tích tắc khi nói ra lời này, tầng mây trên bầu trời tu chân tinh này liền quay cuồng Thân ảnh vương lâm từ trong hư vô bước ra nhìn về phía mặt đất, chăm chú tập trung vào thiên vận tử. Thấy vương lâm xuất hiện, nụ cười trên mặt thiên vận tử càng đậm. Tiếp theo là phương hướng kia. Tay phải thiên vận tử dơ lên một ngón tay cong lại trực tiếp điểm lên mi tâm mình. Một chỉ này khiến cho ngón tay hoàn toàn xuyên thấu đầu hắn. Mang theo nụ cười dược dị, thân thể thiên vận tử ầm ầm nổ tung. Một đám phân hồn bay ra trong khi vương lâm đang đứng lặng trên không liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhìn nơi mà thân thể thiên vận tử dưới mặt đất tiêu tán, Vương Lâm đột nhiên cảm thấy trái tim lạnh như băng Hắn suốt cuộc là muốn làm gì? Vương Lâm trầm mặt trong tâm thần lại lập tức cảm ứng ở phía mà thiên vận tử vừa chỉ trong triệu hà tinh vực có khí tức của thiên vận tử Khí tức này giống như đang kêu gọi hắn đang chờ đợi hắn